chạy đến không gian, đổi hảo quần về sau, Lâm Uyển Uyển thực ghét bỏ đem cái kia đại biểu cho nàng ra khíu quần ném vào thùng rác, cái gọi là nhắm mắt làm ngơ, lại lần nữa mở ra thùng rác khi, bên trong trống trơn, sớm đã không có quần dấu vết. Lâm Uyển Uyển không thèm để ý này đó rác rưởi hướng đi nơi nào, chính là để ý, nàng cũng tìm không được ngọn nguồn, huống hồ Ngọc Tác kia hóa cũng sẽ không nói cho nàng. Cuối cùng là tâm tình hảo chút, Lâm Uyển Uyển lúc này mới nhàn nhã từ không gian ra tới, vuốt có chút phát đói bụng, mở cửa đi ra ngoài. Trong lòng nghĩ đến, luyện võ gì đó, quả nhiên nhất có trợ giúp già dày động lực. Chỉ là, liền nàng kia mấy thân không thích hợp động võ xiêm ý, vẫn là thành thành thật thật thay nàng từ trước quần áo ở không gian hoạt động hoạt động liền có thể, mặt khác chờ có yêu cầu rồi nói sau. Bước vào phòng bếp, bên trong tản ra bánh tráng mùi hương, trong đó trộn lẫn tạp này vài tia mùi khét, đôi mắt nhìn đến đặt, Ở bên cạnh kia đen như mực kia trương, bất đắc dĩ lắc đầu, Vãn Đào tựa hồ là bắt giữ đến Lâm Uyển Uyển tầm mắt, thấy nàng ánh mắt đặt ở hỏng rồi bánh bột ngô thượng, theo bản năng rụt rụt đầu. "Phu nhân, phu nhân, ta sai rồi, ta không phải cố ý." Vãn Đào thật cẩn thận mở miệng nhận sai nói. Lâm Uyển Uyển xua xua tay, "Hảo, lần sau chú ý chính là, tiêu này mấy chương ngươi chờ lát nữa cầm đi uy gà." "Tốt, phu nhân." Nghe phu nhân ngữ khí sắc thật là không cùng nàng so đo việc. Này, Vãn Đào cuối cùng là đem trong lòng lo lắng buông, nhưng tự trách vẫn phải có. Lâm Uyển Uyển thấy Vãn Đào có chút không được tự nhiên, liền không ở phòng bếp lưu lại, tỉnh như hoa cô nương bị nàng dọa ra cái tốt xấu tới, nàng nhưng không nghĩ mỗi ngày đối với mạnh đại thúc kia Trương Cúc Hoa mặt già ăn cơm. Ta trước đi ra ngoài, ngươi hảo hảo bánh rán, phu nhân ta xem trọng ngươi, cố lên. Nói xong, người liền bước nhanh đi ra phòng bếp, Vãn Đào nhìn Lâm Uyển Uyển đi ra, ngoài phương hướng che miệng cười, "Phu nhân, kỳ thật đính hảo ngoạn, tiếp được đi nhật tử, Lâm Uyển Uyển liền vẫn luôn ở vội chính mình sự tình, trong nhà hết thảy tạp vụ tác có ván Đào bao hà bao gồm giặt quần áo, nấu cơm, uy gà thỏ từ từ. Đôi khi Lâm Uyển Uyển cũng sẽ đem sát gà sự tình giao cho Vãn Đào tới hỗ trợ, nàng thực vừa lòng Vãn Đào đang xem đến nào đó không thích hợp địa phương." trong lòng có nghi hoặc lại không tùy tiện mở miệng dò hỏi, càng quan trọng là Toàn. Tâm Toàn ý tín nhiệm nàng, cái này làm cho nàng đặc biệt hưởng thụ. Đồng thời, Lâm uyển uyển cũng nghĩ đến, trong nhà gần có nàng cùng vãn đào là không đủ dùng, mạnh đại thúc có chính hắn sự tình muốn vội, nàng chưa bao giờ sẽ đem hắn suy xét đi vào. Cho nên nàng tính toán từ huyện thành bên kia phân một cái hạ nhân lại đây, vừa lúc chia sẻ một ít vãn đào trên tay việc nặng, đồng thời cũng có thể đảm đương nàng ra cửa khi mã phú muốn làm liền làm năm ngày lúc sau lâm uyển uyển lại lần nữa cùng mạnh đại thúc cùng đi huyện thành ván đào lưu tại trong nhà liệu lý gia sự luôn phiền toái mạnh đại thúc đương xa phú lâm uyển uyển đáy lòng là băn khoăn chính là trong nhà không một cái nam cũng chỉ có thể làm phiền mạnh đại thúc đi vào khương phủ về sau tới mở cửa chính là tân nguyên Tân nguyên nhìn thấy Lâm Uyển Uyển lập tức lộ ra tươi cười, bước chân nhanh hơn đi vào Lâm Uyển Uyển trước mặt, nói: "Phu nhân, ngươi đã đến rồi." Lâm Uyển Uyển gật gật đầu, nói: "Ân, lão gia, lão thái gia, thái phu nhân, nhưng đều ở." Tân nguyên một bên đón Lâm Uyển Uyển đi vào, một bên trả lời nói: "Hồi phu nhân nói, lão gia ở thư phòng đọc sách, lão thái gia đi thư viện, thái phu nhân từ thu nương cùng đi trên đường." hành Ta đã biết, ngươi trước mang theo mạnh thái gia đi đại sảnh, hảo sinh hậu hạ. Nói xong liền bay thẳng đến thư phòng đi đến. Mạnh thái gia, bên trong thỉnh, tân nguyên cung kính hô, hắn trong lòng minh bạch. Này mạnh thái gia ở chủ tử trong lòng cùng lão thái gia chỉ sợ là không sai biệt lắm địa vị, cho nên hắn hành sự quyết không thể ra sai lầm. Mạnh đại thúc không có gì không thích ứng cảm giác, ở kinh thành, cái dạng gì phô trương hắn đều gặp qua. Hiện giờ như vậy đặt ở trước mặt hắn căn bản là không đủ xem. Chẳng qua, Mạnh Thái gia này xưng hô hắn rất là vừa lòng, làm hắn thật thật tại tại cảm giác cùng cô gái là người một nhà, bởi vậy, hắn liền không cùng quản gia so đo đếm. Hắn kêu lão chuyện này, theo Tân Nguyên đi vào đại sảnh, Ngọc Hinh lập tức phụng trà tiến vào. Lâm Uyển Uyển đi vào cửa thư phòng trước, môn chỉ khai nửa phiến, bên ngoài đứng Tân Trạch ở hầu hạ. Tân Trạch thấy Lâm Uyển Uyển chạy nhanh hành lễ nói phu một chữ mới nhổ ra liền bị lâm uyển uyển một động tác hư cấp chắn trở về hướng tới hắn vẫy vẫy tay ý bảo hắn đi trước vội tân trạch lĩnh mệnh chạy nhanh đi xuống lâm uyển uyển hướng tới thư phòng từng bước một nhẹ nhàng đi đến xuyên thấu qua kia phía mở ra muôn nhìn đến khương gia minh đang ngồi ở án thư múa bút thành văn vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng tự hỏi chính mình có nên hay không đi vào Nàng sợ sẽ quấy rầy đến Khương Gia Minh, cho nên đứng ở cửa bên cạnh chậm chạp không có động. Là Khương Gia Minh trong lúc vô ý ngẩng đầu thấy Lâm Uyển Uyển lộ ra làn váy, mới chú ý tới có người đứng ở hắn cửa thư phòng trước, hắn chỉ biết là cái nữ nhân, lại không biết sẽ là ai to gan như vậy. Dám đứng ở chỗ này, tân trạch thế nhưng cũng không ngăn cản. Trong đầu lọc quá trong nhà chỉ có ba nữ nhân, nương cùng Thu cô tuổi tác tự nhiên là sẽ không xuyên màu xanh lá váy áo ngắn vừa thấy chính là tuổi trẻ nữ tử Siêm y, đến nỗi Tân Trạch gia Ngọc Hinh cũng không có khả năng. Vì cái gì nhìn này váy áo ngắn bộ dáng, hắn có vài phần quen mắt, chẳng lẽ là tưởng tượng đến có thể là hắn trong lòng tưởng người kia, kích động lập tức đứng lên, bước nhanh hướng cửa đi đến. Lâm Uyển Uyển nghe được bên trong động tĩnh, nghi hoặc xoay người qua đi xem, vừa lúc thấy Khương Gia Minh hướng tới nàng đi tới, trên mặt treo tươi cười sáng lạ. Ở Lâm Uyển Uyển còn không có phản ứng lại đây phía trước, Khương Gia Minh liền ôm chặt Lâm Uyển Uyển, từ khi chủ đến Đào Lâm thôn phía đông về sau, hắn còn không có rời đi tức phụ lâu như vậy quá, trong lòng tưởng niệm khẩn, cảm thụ được Khương Gia Minh ôm nàng lực đạo, Lâm Uyển Uyển có chút ngốc, như thế nào mới mấy ngày không thấy, Khương Gia Minh thế nhưng trở nên như thế bá đạo. Tưởng tránh ra Khương Gia Minh ôm ấp, cô thật chặt, nàng không có biện pháp động Cũng có lẽ không nghĩ động, như vậy ôm ấp, lần đầu tiên làm nàng cảm giác được ấm áp cùng tưởng niệm, cảm xúc thật phần phức tạp, nàng thực xác định người nam nhân này đối nàng ảnh hưởng là càng lúc càng lớn, nhưng nàng thế nhưng một chút đều không chán ghét loại này cảm giác, lặp lại không cần lại nghi hoặc, nàng thật là thích thượng Khương Gia Minh, đây là thiết tranh tranh sự thật, một lần so một lần càng vì khẳng định. Chậm rãi duỗi tay hồi ôm lấy Khương Gia Minh, lỗ tai dán ở ngược phía trên, nghe hắn kia nhanh hơn tim đập, trong lòng lan tràn ra nhẹ nhẹ mà ngọt ngào. Chỗ rẽ chỗ, Ngọc Hinh bưng nước trà, nhìn thấy lão ra cùng phu nhân chính ôm nhau, bước chân một đốn, chạy nhanh xoay người giấu đi. Lão ra cùng phu nhân cảm tình, cũng thật hảo, hai người đều không có chú ý tới Ngọc Hinh. Đã từng xuất hiện quá, còn hám ở từng người ôm ấp chung. Thẳng đến Lâm uyển uyển có chút thấu bất quá khí tới, Khương Gia Minh mới không tình nguyện buông ra. Trong lòng cùng lau mật giống nhau, hắn tức phụ rốt cuộc đối hắn mở rộng cửa lòng, ở đáp lại hắn cảm tình. Xem ra, ngắn ngủi tách ra cũng không phải cái gì chuyện xấu. Khương Gia Minh cuối cùng là đối tức phụ không ở bên người việc này thiếu chút ai oán Buông ra tay sau, Khương Gia Minh nhìn trầm chầm, chầm Lâm uyển uyển Hỏi, tức phụ, người hôm nay như thế nào lại đây? Sáng lấp lánh ánh mắt nhìn trầm trầm Lâm Uyển Uyển cả người không được tự nhiên, trên mặt bất tri bất giác liền bò lên trên đỏ ửng, có chút ấp a ấp úng mở miệng nói: "Tới tơi xem ngươi, thuận tiện thuận tiện muốn một người một người trở về làm việc." Nội tâm tiểu nhân đã ở làm che mặt trạng, này này thật là nàng sao? Nàng khi nào nói chuyện như vậy không nhanh nhẹn quá? Hảo Thuyết cũng là ở thế kỷ 21 sinh hoạt quá. Người lớn tuổi thừa nữ ai Như thế nào sẽ nàng hảo muốn tìm cái phùng chui vào đi Khương gia minh tâm tình lại là tốt không thể lại hảo Hắn khi nào gặp qua tức phụ bộ dáng này Như thế nào không cho hắn kinh hỉ Kích động thiếu chút nữa liền thân đi lên Ngắn ngủi dừng lại qua đi Lâm uyển uyển mang theo Khương tiến Cùng mạnh đại thúc cùng nhau trở lại đào lâm thôn đông đi Suy xét đến trong nhà chỉ có mấy gian nhà ở trừ bỏ nhi tử bọn họ nhà ở không ngoại Mặt khác đều Có người cư trú, liền trước đem Khương Tiến an bài ở tây phòng. Có Khương Tiến gia nhập, Khương gia tòa nhà hết thảy đều tiến hành gọn gàng ngăn nắp, trong nhà hết thảy tạp vụ hoàn toàn không cần Lâm Uyển Uyển nhọc lòng, Vãn Đào chủ nghệ cũng tiến bộ thần tốc, bất quá kẻ hèn hơn 10 ngày, này chủ nghệ lại có đuổi kịp và vượt qua nàng xu thế, cái này làm cho Lâm Uyển Uyển vừa lòng không cần lại vừa lòng. Dư thừa thời gian, đều bị Lâm Uyển Uyển dùng để không gian lao động hiện giờ nàng không chỉ có là thu hoạch pha phong cùng manh bảo cũng là càng thêm thân cận, còn có cùng cái kia ngạo kiều hóa ngọc tác mỗi ngày đầu đầu võ mồm, đồng dạng là vui sướng vô cùng. Dương Khương Gia Minh thường thường suy nghĩ Lâm Uyển Uyển thời điểm, không nghĩ tới nhân gia căn bản là không có thời gian suy nghĩ hắn. Nếu là biết đến lời nói, đánh giá đều có thể chạy về ra tới tìm tồn tại cảm. Nhật tử một ngày một ngày qua khứ, mỗi khi Lâm Uyển Uyển nhìn đến kia. Phiến khởi công thổ địa, tổng cảm thấy tốc độ chậm chút, nàng trong đầu quy hoạch rất nhiều chuyện, yêu cầu đại lượng sức người sức của tới hoàn thành. Quay đầu lại nhìn xem mấy đứa con trai đã từng chỗ ở, hiện giờ đã cho trong nhà hạ nhân ở trụ, nếu là mấy đứa con trai ngày nào đó trở về, hoặc là tới mặt khác khách nhân, trong nhà hoàn toàn đằng không ra mà tới chiêu đãi, này liền làm Lâm uyển uyển trong lòng càng thêm nóng nảy. Vì thế, Lâm uyển uyển chọn nhàn dỗi công phu mang theo vãn đào cùng khương tiến đi công trường thượng khương lượng đám người nhìn thấy lâm uyển uyển xuất hiện lúc ấy còn kinh ngạc một chút lại nhìn đến bên cạnh đứng một nam một nữ là bọn họ chưa từng gặp qua nhìn dáng vẻ đảo như là hạ nhân này không khỏi làm cho bọn họ trong lòng có mặt khác ý tưởng không đợi lâm uyển uyển đi vào khương lượng cùng một vị khác người phụ trách liền hướng tới lâm uyển uyển qua đi trong lòng minh bạch chủ nhân lúc này lại đây định là có chuyện gì muốn phân phó liền làm tốt chuẩn bị tâm lý. Lâm Uyển Uyển thấy bọn họ lại đây, đầu tiên là nhướng mày, suy tư hẳn là như thế nào cùng bọn họ nói chuyện này. "Để muội, ngươi như thế nào lại đây?" Khương Lượng đi lên hỏi. "Là cái dạng này, ta muốn biết tòa nhà này còn cần bao lâu mới có thể hoàn công." Nghe nói Lâm Uyển Uyển như vậy vừa nói, Khương Lượng cùng một vị khác liếc nhau, liền minh bạch đây là đối bọn họ tiến độ không hài lòng. Khương Lượng đại khái Đánh giá thời gian nói, nhanh nhất cũng muốn 5 tháng không đến thời gian. 5 tháng A, Lâm uyển uyển đối như vậy kết quả rất không vừa lòng, qua kéo dài nàng tiến độ, liền mở miệng nói, Khương Lượng đại ca, ngươi nhìn xem, có thể hay không lại thỉnh những người này lại đây, ta tưởng tòa nhà này mau chóng có thể ở 3 tháng nội hoàn thành. Này, Khương Lượng cũng không có vội và nói chuyện, hai người thần sắc có chút không đúng lắm, tựa hồ đối Lâm uyển uyển đưa ra yêu. Cậu này có vấn đề. Nhưng Lâm uyển uyển không thèm để ý này đó. Nàng vốn chính là lấy tiền thỉnh người làm việc. Chủ nhân có nhu cầu. Lại đây làm việc tự nhiên là muốn tận lực thỏa mãn chủ nhân yêu cầu. Đương nhiên, Lâm uyển uyển cũng biết lời này để lỗi thời. Rốt cuộc ngay từ đầu không có chỉ định cụ thể thời gian. Nàng đột nhiên như vậy nói ra định là sẽ chọc người khác không hài lòng. Nghĩ nghĩ lại mở miệng nói. Khương Lượng Đại ca, việc này có khó khăn sao? Nói thật. Sự là trong nhà tòa nhà chờ không được, cho nên mới tưởng cùng hai vị nhắc tới để việc này, còn thỉnh hai vị nhiều giúp đỡ. Tòa nhà này hoàn thành về sau, trong tay còn có mặt khác việc chờ hai vị, cho nên tòa nhà phương diện liền thỉnh hai vị nhiều nhọc lòng. Lâm uyển uyển đem nói khách khí, chủ yếu là bởi vì Khương Gia Minh cùng Khương Lượng Chi gian quan hệ, nàng không nghĩ đến lúc đó khiến cho hai bên gặp mặt sẽ xấu hổ, tuy rằng không nhất định sẽ thường thấy đến. Nhưng tốt xấu còn có phân huynh đệ tình nghĩa ở. Hai người so đo được mất về sau, từng người từ đối phương trong mắt nhìn đến bọn họ đáp án. Để muội yên tâm, việc này liền bao ở chúng ta hai trên người. Khương Lượng nói xong về sau, bên cạnh vị nào cũng gật gật đầu. Được đến muốn đáp án, Lâm uyển uyển trong lòng thật cao hứng, trên mặt lại vẫn duy trì khéo léo tươi cười, nói Vậy làm phiền hai vị đại ca, còn có tướng công mấy ngày này không ở hai vị nếu là có cái gì yêu cầu, liền tìm ta bên người vị này, Khương Tiến. Khương Tiến thấy phu nhân nhắc tới chính mình, lập tức bước ra một bước đối Khương Lượng hai người gật đầu ý bảo, Khương Lượng hai người cũng đồng dạng gật đầu đáp lễ, cho là hai bên đã nhận thức. Nói xong sự tình sau, Lâm Uyển Uyển mang theo Khương Tiến cùng Vãn Đào trở về, Khương Lượng hai người cũng không có lập tức đầu nhập đến việc giữa, Thương Lượng hẳn là đi tìm ai hảo. Lâm Uyển Uyển trở lại tòa nhà về sau cũng không nhàn rỗi, nàng tính toán thử chế tác dầu nành, phòng bếp có Vãn Đào ở, việc tốn sức cũng có Khương Tiến ở, mà nàng chỉ cần động động một mép là được. Nghĩ đến về sau không cần ở mỗi ngày ăn mỡ động vật, Lâm Uyển Uyển tâm tình liền mỹ mỹ, mà bất đình để phân phó Khương Tiến từ kho hàng dọn ra một túi đậu nành tới, lại làm Vãn Đào dọn ra vẫn luôn đại đại thùng gỗ tới, lấy ra 10 cân cây đậu, dùng bọt nước thượng Ngâm 10 tới phút về sau Đem thùng thủy đảo điểm để giáo Từ Khương Tiến phụ trách nổi lửa Vãn Đào tắc phụ trách xào đậu nành Lâm Uyển Uyển bởi vì không có cụ thể hiểu biết Quá dầu nành chế tác quá trình Cho nên nàng cũng không có 10 phần nắm Chắc có thể làm ra dầu nành tới Xào đầu nành là cái phí lực cánh tay Việc tốn sức Lâm Uyển Uyển tự nhiên không có từ vãn đảo Một người động thủ Hai người lẫn nhau trao đổi đi xào đầu nành tử ngay từ đầu lâm uyển uyển còn có vài phần hứng thú cảm thấy phiên tới phiên đi cũng đính hảo ngoại tuy rằng ngay từ đầu có chút không thuận tay nhưng số lần nhiều cũng liền thuần thục đương nhiên xào đến mặt sau nàng cũng chịu không nổi thật sự là cánh tay quá mệt mỏi thay vãn đào tiếp tục xào lâm uyển uyển liền đứng ở bên cạnh vẫy vẫy tay nhìn nàng trong lòng vẫn là chờ mong dầu nành có thể dùng một lần làm thành thẳng đến đem đầu nành xào kim hoàng kim hoàng Lâm uyển uyển cùng Vãn Đào nhìn nhau, đối thấy được đối phương trong mắt ý cười, hoàn thành này một bước đó chính là tiếc được đi ép du bước đi. Điểm này Lâm uyển uyển đã sớm suy xét quá, lúc trước ở mua thạch ma thời điểm nàng tỏ vẻ xem qua chuyện này, chỉ tiếc sau lại sự tình quá nhiều bận quá, nàng liền đem dầu nành một chuyện áp tới rồi hiện tại. Vãn Đào nhanh chóng đem xào tốt cây đầu trang lên, lại từ khương tiến này một vị trong nhà hiện tại chỉ có Nam Đinh mang sang đi. Đi vào sân thạch ma trước mặt, thạch ma là sạch sẽ, ở Lâm uyển uyển nói phải dùng thạch ma, cũng chính là phao cây đầu lúc ấy công phu, vãn đào cũng đã đem nó cấp xử lý sạch sẽ, lúc này trực tiếp thượng thủ liền có thể. Trước đem một muông cây đầu bỏ vào trung gian cái máng bên trong, Khương Tiến thúc đẩy thạch ma, một vòng hai vòng, chậm rãi thật là có một cổ nước chảy ra, Lâm uyển uyển kích động kêu lên, vãn đào, mau chút đi kia thùng tới đón. Đôi mắt lại là nhìn chầm chầm thạch ma vẫn không nhúc nhích, không, chính xác tới nói là nhìn chầm chằm chảy ra nước, vãn đào. Tuân lệnh chạy nhanh dọn ra sạch sẽ thùng tiếp ở dưới, Khương tiến thấy vậy lại tiếp tục chuyển động thạch ma, cái này chảy ra nước liền càng nhiều. Lâm uyển uyển vui sướng nhìn tích ở thùng nước, nghe vị liền biết là dầu nành, trong lòng cao hứng đến không được, làm Khương tiến tiếp tục chuyển động thạch ma, vãn đào cũng thường thường ở bên cạnh thêm cây đậu. 10 cân cây đầu toàn bộ ma song, cũng không có nhiều ít dầu nành, bất quá chính là như vậy cũng đã làm lâm uyển uyển. Thực kinh hỉ, ít nhất nàng lần đầu tiên nếm thử là chính xác. Nhìn non nửa thùng vẫn đục dầu nành, khoảng cách hắn trong lý tưởng dầu nành muốn xa thực, nhưng nói như thế nào cũng làm cho bọn họ cấp làm ra tới. Có lần đầu tiên, như vậy lần thứ 2 lần thứ 3 liền sẽ càng thêm thuận lợi, hơn nữa bên trong cha cũng không phải không có cách nào rửa sạch. Chỉ cần đi mua chút có thể lọc cặn ba băng gạc tới là có thể có thể giải quyết Trong túi trang kia bộ phật Cũng chính là dư Lại những cái đó Lâm uyển uyển không có lập tức làm vãn đào Cùng Khương Tiến lại tiếp tục làm dầu nành Nàng muốn biết bọn họ hiện tại làm được dầu nành nấu ăn là bộ dáng gì Khương Tiến khiêng dư lại kia hơn phân nửa bao đầu nành đi kho hàng Lâm uyển uyển cùng vãn đào hai người đặng ở thùng gỗ bên cạnh vẫn luôn nhìn thùng du Phu nhân đây là ngươi nói du sao nghe lên tới thật hương so làm mỡ heo còn muốn dễ người vãn đào như thế đối lâm uyển uyển nói lâm uyển uyển trần chờ gật gật đầu nàng kỳ thật còn không thể xác định này dầu nành có phải hay không nàng trong ấn tượng cái loại này nói như thế nào còn phải xào rau hưởng qua mới có thể làm ra phán đoán bất quá vãn đào nói không sai này nghe sát thật muốn so mỡ heo hảo nàng là thật sự nghe chán ngấy mỡ heo hương vị Cũng không nghĩ luôn ăn mỡ heo, ăn nhiều mỡ động vật đối người thân thể cũng không tốt. Vãn đào, buổi tối ngươi liền dùng cái này du nấu ăn thử xem. Tốt, phu nhân. Nhìn vận đục du, vãn đào lập tức nhíu mày. Này du cái dạng này như thế nào nấu ăn, nàng có điểm không xác định. Cũng không biết hương vị sẽ là thế nào. Đối với điểm này nàng lòng hiếu kỳ vẫn là có một ít. Lâm uyển uyển vừa lúc nhìn đến vãn đào biểu tình. Đại khái cũng đoán được là chuyện gì xảy ra, liền nói, vãn đào, ngươi yên tâm, chờ tới rồi buổi tối, này du sẽ sạch sẽ một chút, ngươi xem, hiện tại không phải so vừa nãy nhìn muốn tốt một chút sao, vãn đào tới gần nhìn kỹ, đi, hưng phấn đối lâm Uyển Uyển gật đầu, nói, phu nhân, ta thấy thế nào chúng nó chia làm hai tầng, có một tầng ở hướng phía dưới lắng động lại, nếu là cái dạng này nói, Vãn Đào liền không lo lắng kia vẫn đục một tầm sẽ ảnh hưởng đồ ăn hương vị, nàng là càng thêm chờ mong, nàng tin tưởng phu nhân nói, nếu phu nhân nói này dầu nành so mỡ heo hảo, vậy nhất định so mỡ heo hảo. Khương Tiến trở về, nhìn đến Lâm Uyển Uyển cùng Vãn Đào còn đang xem kia thùng du, trong lòng không cảm thấy có chút buồn cười, tuy rằng hắn hiện tại còn ở kỳ quái, vì cái gì hảo hảo cây đậu sẽ biến thành du, chính là đây là trải qua hắn tay. Hắn lại tò mò cũng tìm không ra cái đáp án tới. Chậm rãi tới gần Lâm Uyển Uyển cùng Vãn Đào bên người, nhìn đến thùng du, không khỏi giật mình kêu lên: "Gì? Thấy thế nào so lúc trước muốn thanh triệt chút?" Vãn Đào đắc ý gật đầu, "Đúng vậy, phu nhân nói hôm nay cái buổi tối liền dùng này du tới nấu ăn, có thể so mỡ heo làm được muốn." "Hảo." Nghe vậy, Khương Tiến giật mình nhìn Vãn Đào, hắn ngay từ đầu cho rằng phu nhân đang nói cười không nghĩ tới thật đúng là ép ra du tới, nhưng nói đến nấu ăn ăn, hắn là thật không có nghĩ tới. Ngay sau đó lại nhìn thoáng qua thùng gỗ dầu nành, thầm nghĩ, cũng không biết này làm được đồ ăn là cái cái gì tư vị, đều là du còn có thể làm ra cái gì càng tốt ăn tới. Khương tiến tử tới Khương Trạch về sau, miệng cũng là thần tốc bị ván đào chủ nghệ cấp dưỡng điêu, hắn chưa từng có ăn qua như vậy ăn ngon đồ ăn, Hiện tại cũng không nghĩ ra được càng tốt ăn đồ ăn sẽ là bộ dáng gì. Rốt cuộc hắn cho rằng vãn đào hiện tại làm đồ ăn đã đủ ăn ngon. Vãn đào mới không bằng Khương Tiến chấp nhận Biết hắn ở ăn phương diện căn bản là không có gì ý tưởng. Cũng chính là phu nhân cùng mạnh thái gia có thể phẩm ra trong đó tư vị. Sau đó cho nàng đúng trọng tâm ý kiến. Làm nàng chủ nghệ nâng cao một bước. Nếu là dựa vào trước mắt Khương Tiến, vãn đào cảm thấy. Chủ nghệ gì đó vẫn là đừng nói hảo. Lâm Uyển Uyển buồn cười nhìn mắt đi mày lại hai người, nói, các ngươi hai thanh nơi này dọn dẹp một chút đi, chờ kết quả ra tới, ngày mai đã có thể có các ngươi hai vội. Nói đứng dậy, có lẽ là đặng thời gian có chút lâu, hai chân có một chút ma ma cảm giác, cẩn thận ruỗi ruỗi, mới cảm giác hảo rất nhiều. Xoay người rời đi khi, trong đầu đột nhiên nghĩ tới cái gì, quay đầu đối khương tiến cùng vãn đào nói, chuyện này, bảo mật, thiết không. Thể chuyển ra đi, có nghe hay không? Hai người giống như gà con mổ thóc dường như liên tục gật đầu. Thấy thế, Lâm uyển uyển yên tâm hồi đông phòng đi, nàng hiện tại cũng không vội mà vội cái gì. Dù sao tiếp thượng vọng giang lâu hóa là dư giả. Bất quá chờ dậu nành thành thục về sau, nàng nhưng thật ra có thể suy xét suy xét cùng vọng giang lâu tiếp được đi hợp tác. Nàng tin tưởng này dậu nành chắc chắn được hoan nghênh. Đi vào không gian về sau, nhàn nhã nằm ở manh bảo bên. Cạnh, thường thường cùng Ngọc Tác liêu thượng hai câu, cũng không đi so đo Ngọc Tác kia ngạo kiều tính tình. Đảo mắt nhìn đến nơi xa kia chỗ tòa nhà, lâm uyển uyển ánh mắt ám ám, nàng tổng cảm thấy nơi đó mặt ẩn dấu cái gì đến không được bí mật, ẩn ẩn có một loại cảm giác là cùng nàng có liên hệ, nhưng nàng vào không được. Nàng nhớ bất đắc dĩ kinh thử bao nhiêu lần, biện pháp dùng hết vẫn như cũ vẫn là không có cách nào, cũng không biết khi nào mới có thể đi vào kia tòa nhà. Tìm tòi đến tột cùng, nghĩ việc này liền cảm thấy đau đầu, hảo hảo tâm tình đều bài phá hư, đơn giản quay đầu nhìn về phía bên kia, tỉnh nàng nhìn đến phiền lòng. Có lẽ là không gian đợi quá thoải mái, manh bảo cùng ngọc tác cũng không có nháo nàng, Lâm uyển uyển thực mau liền đi vào giấc ngủ, tỉnh lại là lúc, bên ngoài sắc trời đã ám hạ. Đi vào phòng bếp, thấy mạnh đại thúc vây quanh ở bệ bếp trước, Lâm uyển uyển buồn cười nhướng mày. Này lão gia tử chính là hồi lâu không có. Như vậy tiến phòng bếp, cũng biết là cái gì thứ tốt hấp dẫn hắn. Mạnh Đại Thúc, ngươi đang làm gì đâu? Mạnh Đại Thúc nghe thấy Lâm Uyển Uyển thanh âm, lập tức liền quay đầu đi, ủy khuất nói, cô gái, Vãn Đào đây là thả thứ gì, nghe cũng thật hương. Nhìn đến Vãn Đào đối nàng đầu lại đây ý cười, Lâm Uyển Uyển liền minh bạch, Vãn Đào đây là đem nàng lời nói cấp quán triệt rốt của Cho nên thấy mạnh đại thúc cũng không có nói cho, thầm nghĩ, quả nhiên là làm tốt lắm, tầm mắt. Trở lại mạnh đại thúc trên người, sâu kín nói một câu, nói, mạnh đại thúc, việc này ngài lão chính mình đoán đi, ta cũng không biết vãn đào thả chút cái gì. Mạnh đại thúc không tin cười khúc khích, cô gái, ngươi lời này nói một chút tin phục lực đều không có, ai không biết vãn đào liền nghe ngươi lời nói, ngươi chuyển thụ nàng không y sở trường hảo đồ ăn ngươi nói không biết, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? nghe xong mạnh đại thúc nói về sau, lâm uyển uyển dùng sức chớp chớp mắt, cảm tình ở mạnh đại thúc trong mắt nàng còn như vậy có thể a? nàng sao liền không biết? chỉ là mạnh đại thúc, ngươi xác định ngươi nói như vậy ta liền sẽ nói cho ngươi sao? mạnh đại thúc thấy lâm uyển uyển không nói, cũng không đi so đo, dù sao hắn lão nhân quan tâm vẫn là ăn, có thể ăn đến hắn miệng mới giữ lời. đến nỗi mặt khác. Hắn biết nhiều cũng vô dụng, ai kêu hắn sẽ không nấu đồ ăn. Ăn cơm khi, Lâm Uyển Uyển ném đến đệ nhất khẩu tổng cảm thấy có nơi đó. Không đúng, này cùng nàng trong ấn tượng hương vị kém xa, nàng thực xác định này không phải vãn đào chủ nghệ vấn đề, như vậy vấn đề chỉ có một, là dầu nành làm còn không được. Việc này, hiện tại cũng cấp không tới, chỉ có chậm rãi thực tiễn mới có thể làm ra càng tốt dầu nành tới. Xem đại gia ăn mùi ngon bộ dáng. Lâm Uyển Uyển cũng không dám nói ra cái gì đã kích nói tới, liền yên lặng tiếp tục gắp đồ ăn ăn cơm. Liên tiếp ba ngày nếm thử, dầu nành cuối cùng là theo nàng. Trong trí nhớ bộ dáng chế tạo ra tới, hơn nữa so với kia còn muốn hảo, đến nỗi trồng chất những cái đó đậu phách, Lâm Uyển Uyển còn không có tưởng dùng tốt chỗ, bởi vì nàng cũng không biết có thể dùng để làm cái gì. Khởi điểm làm vãn đào bọn họ cầm đi uy gà thỏ, còn có trong nhà trâu ngựa dương Chỉ tiếc gà căn bản là không mua trứng nghe nghe, mổ hai khẩu sau, liền ghét bỏ đi đến một bên đi, không bao giờ đi xem một cái. Mặt khác tình huống cơ bản cùng loại, cũng chính là. Ngưu cùng ma còn ăn một lát, kết quả cấp ăn ra cái đi tả tới, cuối cùng vẫn là thỉnh Mạnh Đại Thúc lại đây trần trị mới tính sự. Trong lúc, Lâm uyển uyển gặp Mạnh Đại Thúc vô số xem thường, mà Mạnh Đại Thúc cũng thành công đảm nhiệm lập nghiệp trung thú y chữ. Xem như sáng lập một mảnh tân lĩnh vực, sau lại cũng liền không có thời gian cùng nàng đi so đo đi tả điểm này phá sự. Lúc ấy, vãn đào cùng Khương Tiến cũng đều sầu tới, đặt ở hàng đầu tự nhiên chính là bọn họ phu. Nhân, sợ một cái không cẩn thận phu nhân sẽ cùng mạnh thái gia đánh lên tới. Khương Tiến không có gặp qua phu nhân công phu, cũng không có gặp qua phu nhân cùng mạnh thái gia đánh nhau, trong lòng lo lắng không có vãn đào tới thâm. Mà vãn đào vào cửa ngày hôm sau liền kiến thức tới rồi đánh nhau trường hợp, trong lòng lưu lại bóng ma có thể nói không cạn. Ngày đó tuy không rõ ràng lắm rốt cuộc gia tình huống như thế nào, cuốn quyết chung nàng cũng chưa kịp lưu ý, mặt sau lại. Vội vàng trong phòng bếp sự tình, nàng liền càng không có chú ý tới. Xong việc nàng cũng muốn hỏi tới, nhưng nàng trung quy là hạ nhân, phu nhân đều nói không có việc gì, nàng nếu cố ý hỏi tới chẳng phải chính là lại ông tôi ở bụi này. Đồng thời còn xe chọc phu nhân không cao hứng, cho nên nàng liền vẫn luôn đem chuyện này đè ở đáy lòng. Cũng chính bởi vì vậy, đang xem đến phu nhân cùng mạnh thái ra sắc mặt không thích hợp sau, vãn đào liền vẫn luôn chú ý bọn họ động tính. Một khi thực sự có sự tình gì, nàng cũng hảo trước tiên ngăn lại, bảo hộ phu nhân không bị thương hại. Thứ hai bọn họ lo lắng chính là ngưu cùng mã, hai người đều có phân nuôi nâng quá một đoạn nhật tử, ít nhất cảm tình vẫn phải có cũng không đành lòng chúng nó xảy ra chuyện gì. Cũng may cuối cùng chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, nếu không bọn họ này hai cái làm hạ nhân, lén chỉ sợ cũng là muốn giàu thúi ruột. Bất quá, kinh này một chuyện sau, lâm uyển uyển là cũng không dám. Nữa lấy này đó đậu phách tới nuôi nấng gia cầm, cho dù trong trí nhớ đậu phách tựa hồ là có thể dùng để chăn nuôi gia cầm, nhưng nàng vẫn là sợ sẽ xuất hiện lúc trước ngoài ý muốn, để tránh mất nhiều hơn được. Sau lại, Khương Tiến có nhắc tới, nói là từ trước ở nhà, hắn nương cũng sẽ lấy các loại cha tới uy gà cùng heo, hình như là nấu chín bạn mặt khác đồ ăn cùng nhau uy, cũng không có xuất hiện vấn đề gì. Nghe xong Khương Tiến nói, lâm Uyển Uyển hồi tưởng đã từng trù ở nông, thôn nhật tử, những cái đó nuôi nấng gà vịt linh tinh đồ ăn sát thật có nấu chín, thầm nghĩ, có lẽ chính là cái này lý, mang theo hoài nghi làm vãn đào trước nấu thử xem. Các chảo hai chỉ đương bạch lão thử gà cùng con thỏ, trước lấy bọn họ làm thực nghiệm, kết quả thật đúng là làm người không tưởng được, gà ăn, đến nỗi con thỏ nàng liền không miễn cưỡng. Quan sát hai ngày về sau, phát giác không có vấn đề, lại cầm đi cấp châu ngựa ăn, kết quả đồng dạng làm người vui mừng. Khôn xiết bất quá, lâm uyển uyển vẫn là không dám làm chúng nó ăn nhiều, ngày thường vẫn như cũ là nên dùng cái gì uy liền dùng cái gì uy đậu phách toàn cho là ngẫu nhiên cho chúng nó thêm cơm. nàng suy xét dùng đậu phách là có nguyên nhân. trải qua một đoạn thời gian dầu nành chế tác, sản xuất đại lượng đậu phách, tổng không thể vẫn luôn đôi ở bên cạnh bất động, lại nói có hảo chút phóng thời gian lâu rồi về sau đều bắt đầu lên men. đương nhiên nàng cũng khuy được một cái chân tướng, đó chính là này lên men sau đậu phách thế nhưng đối thực vật sinh trưởng rất hữu dụng, tương đương với phân bón. muốn nói này vẫn là vãn đào phát hiện. Nhà nàng cây lựu từ khi gieo về sau, chờ đến nó hoàn toàn sống, Lâm uyển uyển liền không có dùng quá linh suối nước tới phụ trợ. Bắt đầu có đột nhiên tho án đầu, ước chừng đã có nàng như vậy cao, nhưng trong khoảng thời gian này phóng thượng đầu phách về sau, rõ ràng lại dài quá một mảng lớn. Nga, đã quên nói, ở cây, okay. lựu hà phóng đầu phách hoàn toàn là cái ngoài ý muốn, nhưng là cái này ngoài ý muốn làm người tương đương kinh hỷ. Lâm Uyển Uyển đã liên tưởng đến về sau trồng rau phương diện hoàn toàn có thể lấy đậu phách đương phân bón phóng vừa lúc giải quyết đậu phách vấn đề cũng không cần nàng đại phí chắc trở lấy linh suối nước ra tới nhưng hôm nay nàng cũng cũng chỉ có thể ngấm lại thôi tòa nhà không có kiến thành phân không ra sức người sức của ở những mặt khác nàng có thể làm chỉ có một cái chờ tự lại suy xét đến đậu phách lên men mang đến kia sợi khó nghe hương vị. Lâm Uyển Uyển lập tức ở trong lòng đánh hạ một cái chú ý, dầu nành vẫn là trước lưu trữ nhà mình dùng ăn, cùng vọng giang lâu này hạng nhất hợp tác chờ đến tòa nhà Kiến Thành, bên cạnh kia khối đất hoang một lần nữa khởi động lúc sau, nàng lại đến chế tác dầu nành. Nhìn trong nhà đã trang có dầu nành mấy cái cái bình, nàng đánh giá dùng đến ăn tết hoàn toàn có thể, sở hữu này chế. Tác dầu nành công tác liền tạm thời dừng lại, tới rồi tháng tư mạt. Khương gia tông hai vợ chồng mang theo bọn họ khuê nữ tới cửa làm Lâm Uyển Uyển thoáng giật mình. Bọn họ một nhà chính là hồi lâu chưa từng tới cửa, tính tính nhật tử không sai biệt lắm có hai tháng trong nhà vội, nàng cũng không có cố thượng việc này. Mấy người ngồi ở nhà chính, Khương gia tông cùng Tiếu thị chồng mắt không ngừng đảo quanh, thấy Vãn Đào thả nước trà đi ra ngoài, Tiếu thị mới đầy mặt kinh ngạc hỏi: "Để muội bên ngoài kia hai người là?" Lâm Uyển Uyển cười nói: "Bọn họ là ta tân mua tới hạ nhân, trong nhà sự tình nhiều, ta một người cũng lo liệu không hết quá nhiều việc, có bọn họ ở, ta vừa lúc đưa một hơi." Nghe Lâm Uyển Uyển nói như vậy, Khương gia tông mở miệng nói: "Để muội, lão Tam đâu, như thế nào không thấy hắn?" Tướng công ở huyện thành, cùng ta cha mẹ ở tại một khối. "Cái gì? Để muội, ngươi nói lão Tam hắn chạy huyện thành chủ đi?" Tiểu thị cảm thấy Nàng một đoạn nhật tử chưa từng lại đây, này lão tam gia tình huống chính là có biến hóa long trời lở đất, hai nhà là càng ngày càng không thể so sánh với, cũng không biết cha chồng cùng bà bà biết để muội ra tình huống, trong lòng có thể hay không hối hận. Khương gia tông giật mình cũng không cần tiếu thị tiểu, chỉ là hắn che giấu hảo, nhìn không có tiếu thị như vậy rõ ràng. Để muội, này lão tam đi huyện thành làm gì? Khương gia tông nghi hoặc hỏi. Tướng công muốn tham Ra viện thí, ở đi theo cha ta đọc sách. Lâm uyển uyển đúng sự thật nói, nàng biết việc này là dấu không được, đại ca đại tẩu cũng không phải người ngoài, báo cho một vài cũng không sao. Khương Gia Tông cùng Tiếu Thị, bao gồm Khương Chi Nhá đều là vẻ mặt không thể tin tưởng, bọn họ không nghĩ tới Khương Gia Minh sẽ đi tham gia cái gì viện thí. Lâm uyển uyển thấy bọn họ ba cái biểu tình cũng không tức giật, nàng biết bọn họ không có ác ý, là thuần túy cảm thấy không thể tin. Tưởng. Rốt cuộc Khương Gia Minh đã thả mười mấy năm nhà cái hán tử, nơi nào sẽ nghĩ đến hắn sẽ lại lần nữa tiến vào thư viện, còn tham gia viện thí, nghĩ như thế nào đều cảm thấy là không có khả năng một việc. Khương Gia Tông hoàn hồn nhanh nhất, hắn là biết Lão Tam đọc sách lúc ấy cũng không tệ lắm, năm đó kỳ thật là có hy vọng khảo trung tú tài. Nhớ rõ lúc ấy có phu tử còn tới cửa tới du thuyết, chỉ tiếc bọn họ cha mẹ bất công không biên, ngạnh sinh sinh đem Lão Tam cái kia. Con đường làm quan chi lộ cấp cắt đức, nếu không Lão Tứ còn không nhất định có thể so sánh thượng Lão Tam. Lão Tam có này phân tâm là tốt, trung quy là hoang phế nhiều năm, sợ là không hảo khảo. Nếu có trí nhất định thành, việc này chúng ta hiện tại cũng nói không tốt, hiện giờ hắn chuyên tâm ở cha ta nơi đó đọc sách, nghĩ đến hẳn là sẽ không quá kém. Để muội nói giỡn, có lâm thúc giáo Lão Tam, đại ca ngươi ta cũng là yên tâm. Đúng vậy, đúng vậy. Tiếu thị như là tìm. Về chính mình thanh âm, tán đồng nói. Sau lại liêu đều là chút chuyện nhà nhàn thoại. Trong đó cũng có nhắc tới nhà cũ những người đó. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới Khương Tuệ Mẫn nói tốt nhân ra. Như vậy tính tình cũng không biết ai như vậy bất hạnh. Đáng tiếc, xem Khương gia tông hai vợ chồng biểu tình. Cũng chỉ là cái biết cái không. Huống chi nàng hứng thú không lớn. Cũng liền không có lại hỏi nhiều. Gần giữa trưa để lại bọn họ một nhà ba người cơm nước xong mới rời. Đi, 3 tháng sau, tòa nhà công tác tiếp cận kết thúc, Lâm Uyển Uyển thật cao hứng, không cần bao lâu nàng là có thể đổi cái càng tốt chỗ ngồi cư trú, hơn nữa nàng trong lòng quy hoạch cũng có thể chậm rãi khai triển. Khương Tiến cùng Vãn Đào bồi ở Lâm Uyển Uyển bên người, thấy bọn họ phu nhân cao hứng, bọn họ cũng đi theo cao hứng. Phải biết rằng Bọn họ mới vừa biết nơi đó mới là phu nhân bọn họ về sau chân chính cư trú địa phương, trong lòng khiếp sợ đến không được, vẫn. Luôn cho rằng phu nhân bất quá là bình thường kẻ có tiền, mặt trên có hai vị làm quan cứu lão ra ở, lão thái gia lại là thư viện phu tử, bọn họ cũng đã cảm thấy thực khó lường. Tuy rằng mới đầu nhìn đến đào lâm thôn tòa nhà, bọn họ sát thật là có chút nghi hoặc, nhưng từ biết này gần là tòa nhà nho nhỏ một bộ phận, Bọn họ cũng không dám có chút coi khinh Đương nhiên, hai người đối lâm uyển uyển là tuyệt đối trung tâm Vãn đào là không có gì ra tâm Chỉ cần có thể mỗi ngày Cấp phu nhân làm tốt ăn Hậu hà phu nhân Nàng liền cảm thấy cảm thấy mỹ mãn Khương Tiến làm nam nhân liền bất đồng Cứ việc hắn chỉ là cái hạ nhân Nếu là có thể đi theo phu nhân làm một phen đại sự nghiệp Hắn là cầu còn không được Hơn nữa, hắn cũng phát hiện Phu nhân đối hắn sát thật có bồi dưỡng chi ý, cũng tín nhiệm hắn, hiện giờ hắn một người cũng có thể xử lý không ít chuyện, so sánh với từ trước chính mình, hắn giống như là thay đổi một người, mỗi khi nghĩ đến. Khương Trung đối hắn hâm mộ, trong lòng liền nhìn không được khoe khoang, đối phu nhân cảm kích chi tình cũng càng thêm thâm, vốn là quyết định đi theo phu nhân tâm trở nên kiên cố không phá vỡ nổi. Một ngày này, cả tòa tòa nhà cuối cùng là hoàn công. Lâm Uyển Uyển liền gấp không chờ nổi mang theo Khương Tiến cùng vãn đào qua đi nghiệm thu. Tòa nhà kiến tạo so nàng trong tưởng tượng còn muốn hảo, thả mỗi một chỗ đều bị bọn họ quét tước sạch sẽ, vừa lòng đến cực điểm Lâm Uyển Uyển trực tiếp phân phó Khương Tiến. Khương Tiến, đi đem ngươi trước đó vài ngày đổi tốt tán bạc đều lấy tới, trừ bỏ bọn họ tiền công, mỗi người đều thêm thưởng một lượng bạc. Là, phu nhân. Khương Tiến theo tiếng về sau chạy nhanh hướng một bên tòa nhà chạy tới. Như vậy nhiều bạc đặt ở hắn nơi đó, mỗi ngày lo lắng hái hùng, sợ không cẩn thận đem bạc cấp ném, liên tiếp vài thiên đều không có ngủ ngon, dưới mí mắt đều hiện ra thanh hắc một mảnh, cố tình phu nhân giống cái. Giống như người không có việc gì, như vậy yên tâm hắn, yên tâm hắn một chút đều không yên tâm. Vãn đào thoáng nhìn Khương tiến rời đi khi bộ dáng đi theo lâm uyển uyển phía sau là một trận cười trộm, Lâm uyển uyển vua ngữ quay đầu lại nhìn mắt vãn đào, nha đầu này phiến tử cũng là cái lòng già hiểm độc, cùng nàng giống nhau thích xem kịch vui, thật là kêu nàng bất đắc dĩ thực. Vì thế, sâu kín nói, vãn đào, lần sau bạc liền giao cho ngươi tới bảo quản, chính cười hoan vãn. Đào, sắc mặt tức khắc dưới háng, liên tục nói, phu nhân, vãn đào chỉ là cái giặt quần áo nấu cơm, hậu hà phu nhân nha hoàn. Bảo quản bạc bực này chuyện quan trọng vẫn là muốn giao cho Tiến quản gia Trong lòng yên lặng nhắc mái Nàng lại không phải ngốc tử Nàng mới không làm Một đông lớn bạc đặt ở nàng nơi đó Nàng còn có thể hảo hảo làm việc Hảo hảo ngủ sao Đương nhiên vẫn là muốn vào quản gia người tài giỏi thường nhiều việc Hắc hắc chính hướng bên kia tòa nhà chạy Khương Tiến đột nhiên liền đánh cái run run Không rõ là chuyện gì xảy ra Cào cào đầu lại tiếp tục về phía trước chạy tới. Giờ này khắc này, so Lâm uyển uyển còn muốn cao hứng chính là những cái đó làm sống người. Lâm uyển uyển nói kia lời nói thời điểm, khương lượng cùng mặt khác mấy cái đầu đầu đều ở, liền đem Lâm uyển uyển nói nghe qua nói cho mọi người nghe. Một lượng bạc đối bọn họ tới nói đều không phải tiền trinh, mỗi ngày 20 văn, một lượng bạc chính là muốn. Bọn họ can tướng gần 2 tháng việc mới có thể có. Đương nhiên một đám trên mặt đều nhạc nở hoa, đều chờ tiến quản gia cho hắn phát bạc. Khương lượng cùng mấy cái đốc không cũng cao hứng, thủ hạ các huynh đệ đề đều có một lượng bạc tiền thưởng. Kia bọn họ tự nhiên cũng không phải ít. Gặp được như vậy chủ nhân, bọn họ làm khởi sống tới đều hăng hái, cũng không uổng phí bọn họ này mấy tháng qua tận tâm tận lực làm việc. Khương tiến đi mau, cũng tới mau, vô dụng bao nhiêu thời gian. Liền đem bạc mang tới, chỉ là... Chia làm bạc vụn về sau, phân lượng thật là đủ trọng, hắn cầm một đường chỉ cảm thấy tay đau nhức lợi hại, nhưng tưởng tượng tới tay thượng bạc có thể rời tay, hắn không bao giờ dùng lo lắng hãi hùng, ngủ không yên, tức khắc liền cảm thấy tay liền có lực nhiều. Khương tiến đi tới đi lui tốc độ sát thật đã rất nhanh, chính là đang đợi thu bạc công nhân nhóm trong mắt lại là chậm có thể, bọn họ đã gấp không chờ nổi muốn đem bạc bắt được trong tay. Cảm thụ bọn họ thật dài một đoạn nhật tử tới nay thu hoạch. Rốt cuộc, ở liên can người chờ mỏi mắt chờ mong là lúc, Khương tiến bưng một cái mâm, mặt trên cái vải đỏ đầu, còn đè ép một quyển ghi sổ vở lại đây. Đều thói quen Khương ra xử sự phương thức, trong lòng cho dù nóng vội, một đám đều ngoan ngoan xếp hàng chờ, chờ gọi vào bọn họ tên mới đi lên lánh bạc. Lánh đến vuốt bạc, ý cười tràn đầy đứng ở bên cạnh, không lánh đến đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm Khương. Tiến, cẩn thận nghe hắn trong miệng nhảy ra tới tên, xem có phải hay không chính mình. Toàn bộ cảnh tượng náo nhiệt phi phàm Chờ bên này kết thúc về sau, Khương Tiến nói cho mọi người phóng ba ngày giả, làm cho bọn họ đều trở về bồi bồi tức phụ hài tử, trong nhà lão nhân. Chờ ba ngày sau trở về còn có tân việc. Thốt ra lời này, tức khắc liền bùng nổ một trận trầm trồ khen ngợi thanh. Bọn họ có thể cầm bạc về nhà không nói, mặt sau việc cũng không cần phiền lòng. này đối bọn Họ tới nói chính là rất tốt sự một cọc. Khương Lượng cùng mấy cái đốc công tiền công còn không có cấp, bọn họ cũng không vội, an an phận phận đi theo Khương Tiến mặt sau đi vào Lâm Uyển Uyển trước mặt. Lâm Uyển Uyển cũng bất hòa bọn họ tới hư một bộ, trực tiếp làm Khương Tiến đưa bọn họ tiền công tính ra tới cho bọn hắn, lại mỗi người cắt thêm 5 lượng bạc tiền thưởng, đến nỗi Khương Lượng cùng còn có một vị còn lại là lại thêm 5 lượng. Hai người đùn đẩy ngượng ngùng lấy. Cá biệt cũng có so đo này năm lượng bạc, từ bọn họ sắc mặt thượng là có thể nhìn ra một vài, khá vậy biết cái thứ tự đến trước và sau, cho nên không có thật sự mở miệng nói cái gì. Một là sợ đắc tội chủ nhân, bọn họ trong lòng rõ ràng, lấy chủ nhân đãi ngộ, muốn lại đây làm việc người có sự, bọn họ nếu là tại đây mặt trên làm văn, như vậy tiếp được đi việc liền cùng bọn hắn không quan hệ, bọn họ như thế nào đi cấp huynh đệ đi tìm so khương ra càng tốt tiểu nhị. Cho nên có cái gì ý tưởng cũng chỉ hào áp xuống đi. Thứ hai là bởi vì bọn họ có cái này việc vẫn là bởi vì hai vị huynh đệ. Lại nói như thế nào bọn họ cũng không thể làm ra thương tổn huynh đệ tình nghĩa sự tình tới. Nếu không về sau có tốt việc, có ai sẽ nghĩ đến bọn họ. Đương nhiên ngay thẳng tính tình cũng có. Trực tiếp khuyên bảo bọn họ nhận lấy, cho rằng đây là bọn họ nên đến. Không cần để ý bọn họ chi gian tiền thưởng nhiều ít. Lâm uyển uyển nhìn mấy cái đốc công. Tương đối vừa. Lòng, ở bạc trước mặt, ai đều sẽ có chính mình tiểu tâm tư, nhưng là có đầu óc biết nên làm cái gì, đều là không tồi. Nói lời tạm biệt khương lượng đám người, Lâm uyển uyển cùng vãn đào ở trong nhà chuyển động cũng không sai biệt lắm. Tiếp được đi nàng muốn suy xét chính là bố trí tòa nhà, đây là hạng nhất đại công trình, yêu cầu hoa không ít bạc mua sắm các loại đồ vật. Không có thời gian tiếp tục ở chỗ này ngưng lại, nàng muốn chạy nhanh trở về ngẫm lại đều yêu cầu thêm một ít cái gì, chờ viết xuống tới giao cho Khương Tiến đi làm. Tự hỏi gian, Lâm Uyển Uyển nghĩ đến một ít hiện đại gia cụ kiểu dáng, có hảo chút đều là nàng thích, từ trước tạm chấp nhận, nàng hiện tại tưởng ở tân trong nhà phóng chút nàng thích gia cụ, nhưng là này lại yêu cầu phí không ít thời gian đi chế tạo, cũng may tòa nhà đã hoàn thành, nàng cũng không thèm để ý là sớm một chút hoặc tối nay dọn đi vào cư trú chỉ cần bọn họ kế tiếp có thể nhanh lên đem tới gần đất hoang bên kia nhà ở kiến hảo nàng liền có thể thêm nữa chút hà nhân đem lều lớn rau dưa chân chính làm lên lâm uyển uyển vùi đầu ngồi ở khương gia minh ngồi quá kia chương án thư một chương lại một chương bị hóa phế bỏ giấy xoa thành một đoàn đoàn vứt trên mặt đất đầy đất đều là vãn đào đẩy cửa tiến vào thấy lâm uyển uyển đang ở vẽ tranh phóng nhẹ động tác đi vào lâm uyển uyển bên người đem trong tay bưng nước trà đặt ở lâm uyển uyển bên tay phải phía trước không ra tới vị trí phóng hảo về sau cẩn thận dương mắt xem lâm uyển uyển thấy nàng mày nhíu lại lại xem trên giấy hòa những cái đó đồ vật nhìn bộ dáng như là bàn ghế một loại chỉ là có chút kỳ quái cùng nàng bình thường nhìn thấy không quá giống nhau tò mò đánh giá liếc mắt một cái lâm uyển uyển vãn đào đánh đáy lòng cho rằng phu nhân không phải một cái bình thường nữ tử Phu nhân biết được rất nhiều đồ vật, đó là nàng đều chưa từng gặp qua, càng chưa từng nghe nói quá. Nhưng mấy thứ này xác thật là chân thật tồn tại. Hơn nữa, nàng còn tham dự luyện chế, như nhau ban đầu gà tinh, lại tỉ như sau lại dầu nành. Nếu chỉ là nàng một người cho rằng kia cũng liền bãi, trong lén lút khương tiến cũng cùng nàng liêu khởi quá, mãn tâm mãn ý đều là đối phu nhân kính nể. Có thể thấy được này cũng không phải nàng một người kiến thức hạng hẹp. Thật sự là phu nhân bác học nhiều thức, biết thường nhân không biết đồ vật, suy nghĩ phiêu xa, không khỏi nghĩ đến. Nàng mỗi ngày sáng sớm lên, nhìn đến trong viện bày kia một sọt sọt rau dứa, có nàng nhận thức, còn có rất nhiều nàng đừng nói nhận thức, chính là thấy đều chưa từng gặp qua. Đó là nàng lần đầu tiên biết, nguyên lai rau dưa còn có như vậy nhiều chủng loại, theo phu nhân nói, này còn chỉ là rau dưa trung băng sơn một góc. Có liền phu nhân chính mình đều chưa từng gặp qua Chính là Mặc dù là như vậy Nàng đã cảm thấy phu nhân rất lợi hại Nếu không phải có phu nhân ở Nàng Cùng Khương tiến nơi nào sẽ biết này đó Nàng càng là học xong như thế nào Đem những cái đó đồ ăn làm thành từng đạo mỹ vị Càng có thần kỳ địa phương Nguyên lai không phải nhất định Phải cái gì mùa mới có thể loại cái gì đồ ăn Bọn họ có thể thông qua Chính mình đầu cùng sở học đến đồ vật đi thay đổi Liền cùng nàng nấu ăn giống nhau Phu nhân nói Mọi việc muốn học sẽ suy một ra ba Nhiều tự hỏi, nhiều nếm thử Mới có thể làm ra càng nhiều càng tốt đồ vật Nàng được lợi Không ít, sát thật từ giữa học được rất nhiều rất nhiều Bởi vậy, vãn đào quyết định muốn càng thêm dụng tâm nghiên cứu chủ nghệ Đem đồ ăn làm càng tinh xảo, càng mỹ vị Thế cho nên nàng sau lại trở thành một thế hệ danh chủ Liền rất nhiều ăn ngon vương công quý tộc đều thường thường tìm lấy cớ tới cửa tới có ăn có uống. Vãn đào trong lòng còn có một bí mật, cùng nàng phu nhân có quan hệ, càng là cùng này đó rau dưa có quan hệ, nàng không biết chúng nó đến từ nơi nào, cũng không biết phu nhân là như thế nào đem chúng nó lộng tới trong viện tới. Nhưng là, nàng sẽ đem cái này nghi hoặc chôn ở đáy lòng, hơn nữa giúp phu nhân làm che giấu. Nàng biết Khương Tiến cũng có giống nhau nghi hoặc. Nhưng hắn thông minh đương cái gì cũng không biết, có lẽ mới đầu cũng cùng nàng giống nhau là từng có sợ hãi, nhưng quan trọng đều hóa thành đối phu nhân không tiếng động duy trì. Bởi vì, phu nhân ở trong mắt bọn họ liền giống như thần giống nhau tồn tại. Phiêu Xa suy nghĩ chậm rãi thu hồi, vãn đào ngưng mi nhìn về phía lâm Uyển Uyển, trong ánh mắt lộ ra kiên nghị. Nhưng mà, đương vãn đào nhìn đến đầy đất giấy đoàn khi, khóe miệng hơi không thể thấy trừ một chút. Này phu nhân cũng thật sẽ ném, trong lòng như vậy nghĩ, liền thấy Lâm Uyển Uyển lại đem một giấy đoàn ném ra, xẹt qua Vãn Đào tầm mắt, hoàn thành một đạo hoàn mỹ đường Parabun. Vãn Đào ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài, nhận mệnh đi đến phía trước đi nhặt giấy đoàn, biết phu nhân chính phiền lòng, tận lực đem động tác áp đến nhẹ nhất, để tránh quấy giày đến phu nhân. Lại nói Lâm Uyển Uyển, nàng là biết Vãn Đào tiến vào sau sở hữu hướng đi. Chỉ là nàng vội vàng hòa gia cụ bản vẽ, cũng liền không có tâm tư đi để ý tới ở nàng bên cạnh phát ngốc nhân nhi. Nói đến gia cụ nơi này, Lâm uyển uyển không có tính toán đem sở hữu gia cụ đều đổi thành hiện đại bộ dáng như vậy sẽ quá xuất sắc. Nhưng là, nàng cùng Khương Gia Minh chủ nhà ở vẫn là yêu cầu. Làm chút thay đổi, thuần hiện đại chính là không có khả năng, cùng nhà ở không đáp không nói, nơi này cũng không có như vậy công nghệ, không gian biệt thự. Nàng không có tính toán đặt tới bên ngoài tới, trên giấy hoa chính là giả cổ hiện đại gia cụ, chính là làm người nhìn đến, nhiều lắm nói cách khác nàng ý tưởng đặc biệt, kiểu dáng mới mẻ độc đáo, mặt khác cũng sẽ không truyền ra cái gì tới, điểm này nàng phi thường yên tâm, ở dùng phế đi không biết nhiều ít tờ giấy về sau. Lâm uyển uyển cuối cùng là đem bản vẽ cấp hoa toàn, làm khó nàng giống nhau người đối diện cụ biết rất ít hiện đại linh hồn không biết lọc nhiều ít cái hiện đại kiểu dáng, cũng không biết giết chết nhiều ít cái nao tế bào, mới có này trên giấy bản vẽ. giường đất tuy rằng ấm áp, nhưng nàng là ngủ quán giường người, có điều kiện nàng khẳng định là nguyện ý ngủ giường. Sở hữu nàng vẽ vòng tròn lớn giường bản vẽ, màn lụa có thể từ trung gian treo tới. Bản trang điểm cũng làm thay đổi, chỉ là tạm thời chỉ có thể sử dụng gương đồng. Nàng không có biện pháp từ biệt thự nơi đó đi moi xuống dưới ấn đi xuống Chỉ có thể trở về sau xem có hay không cơ hội đụng tới những cái đó hải ngoại thương nhân Nàng tin tưởng khẳng định sẽ có kinh hỷ Chỉ là nàng đến bây giờ mới thôi chỉ nghe qua có phiên băng lại đây thương nhân Đến nỗi hải ngoại chính là chưa từng nghe thấy Cũng không thể xác định hay không tồn tại hải ngoại thương nhân Nhưng nàng nguyện ý ốm Có này phân chờ mong Trong đó nhiều vô số đều bao quát ở bên trong có thể nói, nàng thật muốn tới cái da thật sofa, cảm giác hẳn là sẽ thực không tồi, bất quá ở cổ đại hắn vẫn là lựa chọn dùng đầu gỗ, có nghĩ tới dùng nhất quý giá đầu gỗ tới làm da cụ, bất quá cũng chính là chợt lóe mà qua ý niệm, cuối cùng nàng đem ánh mắt dừng ở gỗ nam thượng. Theo nàng biết, gỗ nam cũng là tương đối quý giá vật liệu gỗ, ở chỗ này bị đại đa số phú quý nhân gia sử dụng, hơn nữa cũng dễ dàng tìm được. Gó định chú ý sau Lâm Uyển Uyển mới chú ý tới đặng trên mặt đất nhặt giấy đoàn Vãn Đào, có chút xấu hổ trào trào trắng non gương mặt. Không nghĩ tới nàng chế tạo nhiều như vậy rác rưởi vất vả nhà nàng Vãn Đào. Đem bản vẽ áp xuống sách vở phía dưới, lên qua đi cùng Vãn Đào cùng nhau nhặt giấy đoàn. Lắc đầu thấy Lâm Uyển Uyển đặng xuống dưới, chạy nhanh ngăn cản nói: "Phu nhân, ngươi đi nghỉ ngơi một lát, nơi này có nô tỳ ở." Cuối cùng Lâm Uyển Uyển nghĩ nghĩ, Vẫn là không có đặng đi xuống, không nghĩ tới nhà nàng vãn đào nhắc mái lên công lực không điểm đều không rơi với nàng nương. Thầm nghĩ, vì tìm kiếm an tính, nàng vẫn là cầm bản vẽ đi tìm Khương tiến đi. Bất quá, Lâm uyển uyển ở ra cửa trước, vẫn là cùng vãn đào nói một câu, làm ngươi vất vả, lần sau ta sẽ chú ý. Tuy nói hạ nhân mua trở về chính là làm cho bọn họ tới làm việc, nhưng là nhà nàng vãn đào mỗi ngày muốn làm việc không ít, hơn nữa cần cù chăm chỉ. Nàng liền. Không cần lại cho nàng thêm việc hảo. Vãn Đào nghe xong Lâm Uyển Uyển nói, biết phu nhân săn sóc chính là sống lại mệt nàng làm đều có lực. Lâm Uyển Uyển ở trong sân nhìn thấy Khương Tiến, liền đi lên cùng hắn nói, "Khương Tiến, ngươi sẽ chọn mã sao?" Khương Tiến nghi hoặc gật đầu, không rõ phu nhân như thế nào đột nhiên hỏi hắn như vậy cái vấn đề. "Sẽ liền hảo, ngươi hiện tại liền hướng huyện thành đi một chuyến, đi thiên mấy con hảo mã lại đây." Nga, đúng rồi, cấp huyện. Thành kia tòa nhà lưu chiếc xe ngựa, cũng hảo phương tiện bọn họ đi ra ngoài. Còn có, lưu ý một chút, huyện Thành có nhà ai ra cụ làm tương đối hảo. Hảo, phu nhân, ta đây liền đi. Khương Tiến cầm bạc, cưỡi lên mã liền hướng huyện Thành chạy tới. Buổi chiều, Khương Tiến mang theo hai con ngựa tân mua trở về, đem chúng nó cùng dê bò cùng nhau buộc ở lều phía dưới. Theo sau đi vào Lâm Nguyễn Uyển trước mặt, đối Lâm Nguyễn Nguyễn tinh tế bẩm bao nói, phu nhân, nô tài tổng cộng, mua 5 con ngựa, một con dùng để kéo xe ngựa, lưu tại huyện thành trong phủ, mặt khác 2 thất làm lão ra làm chủ lưu lại, dư lại 2 thất buộc ở bắc môn bên kia. Lâm Nguyễn Nguyễn nghe xong gật gật đầu, nàng vốn dĩ liền có ý tứ này, trong nhà thay đi bộ công cụ quá ít mà cùng xe ngựa là cần thiết phải có. Đến nỗi châu ngựa nàng là một chút đều không để sướng, tốc độ chậm chậm chế thời gian. Kỳ thật nàng đã sớm nên nghĩ vậy sự tình, chỉ là không ai cùng nàng đề, nàng chính. Mình lại có xe ngựa đi ra ngoài, dần già liền đã quên vấn đề này, vẫn là nghĩ đến nàng chính mình yêu cầu mới thuận đường nhớ tới còn có huyện thành những người đó yêu cầu. Bất quá này đó còn không phải nàng nhất quan tâm đề tài, nghĩ đến còn đè ở trên bàn bản vẽ, hỏi. Làm ra cụ cửa hàng hỏi thăm như thế nào? Khương Tiến Tổng hợp hôm nay nghe được tin tức, vội nói. Hồi phu nhân, nô tài nghe được huyện thành có hai nhà gia cụ cửa hàng rất là không tồi. Một nhà là kêu viên. Nhớ một hành, còn có một nhà là kỳ ra một hành. Nga, phải không? Lâm Uyển Uyển cảm thấy hưng thú hỏi. Đúng vậy, nô tài còn cố ý chạy tới xem qua, hai nhà thủ công lại là so mặt khác muốn hảo. Nghe nói viên nhớ còn tiếp thu cho người ta đặt làm, chỉ cần có người bản vẽ có thể vào bọn họ mắt. Phải không? Lâm uyển uyển Nheo lại mắt, nàng không thể không nói nhà này lão bản có một bộ. Chỉ là ở cái này năm đầu nghĩ đến đặt làm người chỉ sợ cũng không nhiều, trừ phi là đối. Phương diện này có nghiên cứu, chính là nếu là đối phương diện này có nghiên cứu, đã sớm chính mình động thủ làm, nơi nào sẽ đem bản vẽ tiết lộ cho người khác biết. Nhà này lão bản tâm tư không đơn giản, nghĩ đến bản vẽ tới rồi bọn họ trong tay, hẳn là sẽ biến thành đại chúng mặt hàng, nàng tựa hồ liền có điểm không quá vui, lại nói còn muốn nhân ra đập vào mắt mới bằng lòng làm, kia vạn nhất nhân ra ánh mắt không được, không phải bạch mù nàng cực cực khổ khổ vẽ nửa ngày. Bản vẽ, kia lấy ngươi tơi xem, nào một nhà tay nghề càng tốt một ít. Nếu làm nô tài tơi nói, Nô Tài vẫn là cảm thấy kỳ ra một giúp đỡ một chút. Lâm uyển uyển tò mò hỏi, lời này nói như thế nào? Khương Tiến Nghĩ nghĩ, liền đem hắn ý nghĩ trong lòng nói ra. Phu nhân, được ngài phân phó sau, ta cẩn thận quan sát quá, còn để ra nghi vấn qua đường người. Tuy rằng này hai nhà sinh ý sát thật là viên nhớ hảo, hơn nữa ra cụ cũng mới mẻ độc đáo, nhưng là cẩn thận đối này về. Sau Nô Tài vẫn là cảm thấy kỳ ra càng vì tinh xảo rắn chắc. Còn có, còn có chính là nghe nói viên nhớ làm buôn bán thủ đoạn quá mức bá đạo, đã bức vài ra cửa hàng đóng cửa, chiếu như thế dưới tình huống đi, chỉ sợ kỳ ra cũng khó thoát lần này chàng. Này đều có thể nghe được, hắn có phải hay không nên bội phục nàng cố ý bồi dưỡng tiểu quản gia năng lực không tồi, chỉ là, vì cái gì nàng ẩn ẩn nghe ra có một loại tức giận bất bình cảm giác. Còn có, còn có... Nghe, Khương Tiến nói như vậy viên nhớ, nàng tuy rằng không có gặp qua những cái đó ra cụ kiểu dáng, nhưng nàng giác quan thứ 6 nói cho nàng, này tuyệt đối là gặp được đồng hương, tuy rằng không biết là cái kia niên đại tới, xem ra nàng yêu cầu hảo hảo chú ý một chút, tỉnh cấp chính mình tìm phiền toái. nàng không cần cái gì đồng hương, cũng không cần theo chân bọn họ nhớ lại qua đi, nàng chỉ nghĩ hảo hảo ở chỗ này sinh hoạt. Lập tức Lâm Uyển Uyển liền quyết định ngày mai đi kỳ. Ra nhìn xem, trong lòng may mắn lúc ấy đột nhiên thay đổi chủ ý, không có đem bản vẽ giao cho Khương Tiến trực tiếp mang đi, nếu không nàng thật đúng là sợ chọc phiền toái trở về, xem ra nàng còn phải trở về ở sửa sửa nào đó địa phương. Được rồi, ta đã biết, ngươi đi xuống vội đi. Gấp không chờ nổi trở lại trong phòng, nghĩ thầm, Vãn Đào, xin lỗi. Nhà ngươi phu nhân ta khả năng lại phải cho ngươi chế tác rác rưởi, Bất quá, nhà ngươi phu nhân ta nhất định sẽ chú ý. Lúc này, đây, Lâm uyển uyển cũng không có hoa bao nhiêu thời gian. Nàng chiếu lúc trước hình dáng tới sửa, trừ đi không ít hiện đại nguyên tố. Lưu lại chỉ có thể nhìn ra tới đây là nàng đột phát kỳ tưởng bản vẽ, cũng không thể hướng địa phương khác tưởng. Dù sao, mặc kệ có phải hay không đồng hương, nàng đều vô tình cùng nhân ra giao tiếp. Hướng chi kia ra cửa hàng cách làm nàng cũng không xem trọng, đến nỗi rau dưa sự tình, liền tính là có người hoài nghi, nhưng là nàng tin tưởng. Có hy vọng rằng lâu thế nàng che giấu, hẳn là còn không đến mức quá sớm bại lộ, xem ra nàng sát thật đến hành động lên, tốt nhất đi kết giao một ít phiên băng người tới, xem bọn hắn trên tay có chút cái gì, một có thể giải thích nàng này đó đồ ăn phẩm nơi phát ra, có lẽ còn có thể cố ý ngoại thu hoạch cũng nói không chừng. Nhị chính là nàng lều lớn giao dưa việc này nàng không hy vọng xa vời có nào bổn du ký sẽ viết đến việc này nhưng là nàng có thể chính mình viết một quyển khó tránh kia một ngày là có thể dùng tới ai lại sát sát nàng nao tế bào sống ở cổ đại không cho người tố giác thật phiền toái chỉ mong này đó đều là nàng buồn lo vô cớ nhưng lâm uyển uyển không nghĩ tới chính là kia một ngày thật đúng là đã đến hơn nữa tới so nàng trong tưởng tượng muốn mau Hốt hoảng lại là một ngày qua đi, ngày hôm sau chờ vọng Giang Lâu tiểu nhị lấy đi đồ ăn, Lâm Uyển Uyển liền mang theo bên người nàng hai người thẳng đến kỳ gia một hành. Kỳ gia một hành trưởng quầy chính là một người tuổi trẻ nam tử, nhìn dáng vẻ còn không đến 20 tuổi, bất quá Lâm Uyển Uyển cũng không có xem thường hắn, này cổ nhân thành thục sớm, tuổi này có thể đi đến vị trí này nhất định có hắn chỗ hơn người. Nam tử đi vào Lâm Uyển Uyển trước mặt, nói Tại hạ là này kỳ ra một hành chủ sự người, kỳ quân, không biết phu nhân lại đây tưởng chọn cái dạng gì gia cụ. Lâm uyển uyển cười nói, kỳ trưởng quầy hào, là cái dạng này, ta trong. Phủ có một đám gia cụ yêu cầu mua sắm, số lượng không ở số ít, nhưng là ta có một điều kiện, ta yêu cầu đặt làm vài món gia cụ, không biết kỳ trưởng quầy ý hạ như thế nào. Kỳ trưởng quầy nghe vậy nhướng mày không nghĩ tới đối phương sẽ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói với hắn, chỉ là, nàng chẳng lẽ không biết viên nhớ một được không? Phu nhân, ngươi khả năng có việc không nên làm, ta kỳ ra một hành chưa từng có xuất hiện quá đặt làm này vừa nói phát, nếu nói phu nhân yêu. Cậu đặt làm nói, có thể đi tìm viên nhớ, nhà bọn họ chính là chuyên môn làm cái này, chỉ cần phu nhân trên tay bản vẽ đủ mới mẻ độc đáo. Lâm uyển uyển mặc, Mở cửa làm buôn bán nào có đem khách nhân ra bên ngoài đẩy đạo lý Hơn nữa Nói đến viên nhớ khi miệng lưỡi Nàng chính là nghe ra chào phúng ý vị tới Có thể thấy được hai nhà kết hạ oán không nhỏ Lâm uyển uyển hỏi ngược lại Chẳng lẽ nhà ngươi không phải làm ra cụ mua bán Kỳ trưởng quầy một đốn Vị này phu nhân Nhìn cũng không giống như là cái xuẩn Như thế nào sẽ hỏi ra nói như vậy tới Bất quá Hắn vẫn là hảo tâm trả lời nói Đúng vậy, ngươi nhìn xem ta này nhà ở phóng chẳng phải sẽ biết. Sao lại không được, ta còn là lần đầu tiên thấy có người đem khách hàng hướng bên ngoài đẩy, làm khó ngươi liền không hiểu kỳ ta hòa bản vẽ sao? Phu nhân như thế tự tin, chẳng lẽ so với kia viên nhớ còn muốn mới mẻ độc đáo không thành? Kỳ trưởng quầy ám đạo, nguyên lai hắn bị phản đem. Một quân, kia đảo không phải nhất thời hứng khởi như thế nào so được với các ngươi này đó hàng năm cùng ra cụ giao tiếp nếu nói kỳ ra một biết không muốn này phê đơn đặt hàng kia bổn phu nhân cũng không ở nơi này vô nghĩa hảo hảo tới cửa sinh ý không làm cùng nàng cọ sát này những lung tung rối loạn làm gì nàng nếu không phải xem ở nào đó nguyên nhân thượng nàng còn không vui tới cửa kỳ trưởng quầy cũng là nhìn ra lâm uyển uyển không kiên nhẫn tới hắn tự nhiên là Không nghĩ bỏ qua này bút sinh ý, mặc kệ lớn nhỏ sinh ý, đối hiện tại kỳ ra tới nói nhưng đều là chuyện tốt, muốn cho lão nhân biết hắn đem khách nhân hảo tẩu, hắn cũng cũng đừng tưởng an bình. Phu nhân chê cười, chúng ta bên trong thỉnh, có chuyện gì còn mời ngồi xuống dưới lại trao đổi. Lâm uyển uyển trong lòng mắt trợn trắng, sớm nói như vậy không phải được, hành. Ngồi xuống về sau, Lâm uyển uyển lấy ra bản vẽ giao cho kỳ trưởng quầy xem, nhưng là không nghĩ tới hắn. Sẽ vừa ý hắn bản vẽ, xem ra hắn thích cổ điển đại khí, lại trộn lẫn tạp chút ấm áp phong cách. Đồng ý về sau, sự tình trao đổi thực thuận lợi, trừ bỏ định chế kia một đám ngoại yêu cầu nửa tháng thời gian, mặt khác đều có thể tùy đưa tùy đến. Lâm Uyển Uyển không khách khí chọn một đông lớn. Xem kỳ trưởng quầy đôi mắt lượng thiếu chút nữa lung lay Lâm Uyển Uyển mắt, cuối cùng bất đắc dĩ thanh toán một nửa tiền đặt cọc rời đi. Ra kỳ ra một hành, Lâm Uyển Uyển mang theo khương Tiến cùng vãn đào hướng cách đó không xa viên nhớ một hành tẩu đi, nàng nhưng thật ra muốn nhìn những cái đó ra cụ là như thế nào cái mới mẻ độc đáo phát, cũng làm cho nàng có cái trong lòng chuẩn bị. Chỉ là, Lâm uyển uyển mới đi vào viên nhớ một hành, mặt sau đi theo cái đuôi cũng tùy ngăn, thấy vậy, chạy nhanh làm chính mình đồng bạn trở về bẩm báo, chính mình tắc lưu tại nơi này theo dõi. Viên nhớ một hành nội, Lâm uyển uyển nhìn phòng trong trang trí, cùng với bày biện ở. Nàng trước mặt gia cụ, biết đến còn tưởng rằng đi vào cổ trấn bên trong hiện đại gia cụ cửa hàng, nếu không phải không có đèn huỳnh quang, chúng tiểu nhị vẫn là cổ nhân giả dạng, liền nàng đều phải hiểu lầm chính mình rốt cuộc thân ở ở chỗ nào. Xem ra nàng đã không cần tại hoài nghi này phía sau màn người thân Phật, là người xuyên Việt không thể nghi ngờ, thân xuyên hồn xuyên nàng không thèm để ý, đến từ cái nào niên đại nàng cũng không cái gọi là, trọng điểm là vị này người. Xuyên Việt rốt cuộc là ai? Còn có, hắn đem nơi này bố trí cùng hiện đại cửa hàng giống nhau có mục đích gì? Như vậy đột ngột cửa hàng, hắn chẳng lẽ sẽ không sợ nơi này người sinh ra nghi ngờ? Lại có lẽ là nói hắn tưởng triệu hoán đồng bạn, nhưng hắn sẽ không sợ bởi vậy rước lấy mầm tai họa. Tư cực kỳ, Lâm Uyển Uyển đã không biết hẳn là bội phục hắn, hay là nên nói hắn ngu xuẩn. Bên tai chuyển đến chính là Vãn Đào cùng Khương Tiến Thảo Luận Thanh. Nơi này ra cụ thật là kỳ Quái Cùng ta đã thấy đều không giống nhau Bất quá nhìn vẫn là khá xinh đẹp Đẹp sao Ta nhìn không thấy đến Kỳ kỳ quái quái bộ dáng. Nơi nào có chúng ta dường đất nằm thoải mái Ngươi lại không nằm quá Ngươi lại như thế nào biết được Nghe nói Bên cạnh tiểu nhị lập tức săn sóc đối vãn đào Cùng Khương Tiến nói Hai vị có thể đi lên nằm thử xem Liền biết thoải mái không thoải mái Hắn ánh mắt lại là rừng ở lâm uyển uyển trên người. Hắn tin tưởng vị này phu nhân. Bên người người nếu nói tốt, như vậy vị này phu nhân cũng chắc chắn có hứng thú. Đây chính là chủ nhân tiểu thư dạy bọn họ. Lại có, cũng chính là bọn họ này đó đương tiểu nhị, cùng đương hà nhân mới dám ở trước công chúng làm bực này từ sự tình, đến nỗi trước mắt vị này phu nhân, thủ quy củ, tự nhiên sẽ không đi nằm. Vãn đào thân là nữ tử nàng tuy rằng tò mò này giường nằm thoải mái không thoải mái nhưng trung quy không có quá khứ nàng là phu nhân bên người hầu hạ nếu là làm loại chuyện này bị người truyền đi ra ngoài sẽ đối phu nhân thanh danh không tốt khương tiến làm gã sai vặt toàn quản gia không có ván đào băn khoăn như vậy nhiều lại cũng không có làm trò lâm uyển uyển mặt lập tức nằm xuống đi chỉ là tay dùng sờ sờ ở hắn xem ra thật sự vẫn là khương trạch giường đất thoải mái Lâm Uyển Uyển buồn cười nói: Ngươi như vậy sờ như thế nào có thể cảm nhận được nằm cảm giác? Ngươi liền thế buồn phu nhân thử xem này giường nhìn xem rốt của có hay không tiểu nhị trong miệng nói như vậy hả? Nghe vậy Khương Tiến vui cười linh mệnh dứt khoát nằm đi xuống hắn kinh ngạc phát hiện này giường sát thật cùng mặt khác giường không qua giống nhau cảm giác mềm chút bất quá so với trong nhà giường đất hắn vẫn là thiên hướng người sau nhìn Khương Tiến lên. Lâm Uyển Uyển hỏi, cảm thụ như thế nào? So bình thường giường sát thật hảo chút. Khương tiến thử thăm dò vỗ vỗ giường, đứng lên đúng sự thật trả lời nói. Như vậy trả lời là Lâm Uyển Uyển đoán trước bên trong, nàng ngủ như vậy nhiều năm, tự nhiên là biết được. Nhưng nàng trong lòng có một cái nghi vấn, kia mặt trên nệm cao su là như thế nào làm? Nàng vốn dĩ cũng là có nghĩ tới nệm cao su, chỉ là chưa từng có nghiên cứu quá. Cũng lười đến tại đây mặt trên nghiên cứu, cho rằng dùng gỗ đặc bản phô cũng giống nhau, nhiều lắm đem nệm phô hầu chút. Bất quá, hiện giờ sao, đã có thứ này tồn tại, kia nàng tự nhiên là muốn bên kia kỳ. Ra một hành, trở về bẩm báo người đã đứng ở kỳ trưởng quầy trước mặt, đưa lỗ tai nói hắn nhìn đến sự thật. Kỳ trưởng quầy nhíu mày lâm vào trầm tư, hắn vốn tưởng rằng vị này Khương Phu Nhân sẽ là không giống nhau, không nghĩ tới không đúng. Sự tình không có hoàn toàn xác nhận phía trước, hắn không thể vọng kết luật. Sở sở thượng nằm ở hắn trong lòng ngờ, bản vẽ, kiên định nói. Việc này tạm thời không cần phải xen vào, nếu vị kia phu nhân đã giao tiền đặt cọc, chúng ta liền dựa theo nguyên kế hoạch tới. Nhưng vị này tiểu nhị ca còn muốn nói cái gì, đang xem đến bọn họ trưởng quầy ánh mắt sau, thông minh nhắm lại miệng, đi xuống làm chính mình chuyện này. Đang ở đánh giá nệm cao su lâm uyển uyển chủ tớ ba người, bị một tiếng đột ngột xuất hiện nữ từ thanh âm quấy nhiễu đến. Phu nhân chính là đối này nệm cao su cảm thấy hứng thú. Lâm uyển uyển ngồi ở nệm cao su thượng, nghi hoặc quay đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Đây là một vị tiểu xảo là lước thiếu nữ, ước chừng 15 tuổi trên dưới, mặt sau còn theo một cái cùng nàng tuổi không sai biệt lắm nha hoàn. Hai người cho nàng một loại cao cao tại thượng cảm giác xem người ánh mắt làm nàng thực không thoải mái trong đầu tự hỏi vị kia tiểu thư bộ dáng nói ra Nệm cao su ba chữ lộ ra thì ra là thế biểu tình vị kia tiểu thư nhìn thấy lâm uyển uyển biểu tình đôi mắt vi diệu loé loé trong nhà chúng tiểu nhị hướng nàng hành lễ qua đi béo phệ lâm uyển uyển bên người đi tới lâm uyển uyển tâm tình có chút phức tạp nàng thật không nghĩ tới hôm nay vận khí sẽ tốt như vậy trực tiếp liền đem người đưa đến nàng trước mặt tới chỉ sợ nàng muốn biết người chính là trước mắt vị này đi. Lâm Uyển Uyển không nghĩ kết giao người này, cũng không nghĩ đắc tội người này, nhưng người ta hướng tới nàng đi tới, nàng cũng không hảo làm như không thấy, chỉ có thể cười nói, nguyên lai like là này viên nhớ một hành tiểu thư. Khó trách hiểu này đó. Tiểu nữ Viên phân gặp qua phu nhân. Viên phân lễ phép đối với Lâm Uyển Uyển hỏi lễ, nếu xem nhẹ rớt nàng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Có lẽ làm nàng cảm giác sẽ càng tốt chút, chỉ là, hảo hảo nữ tử, như thế nào sẽ lấy cái kêu, vượng phân, tên, nàng ngay từ đầu là thật sự nghe nhầm rồi, nhưng cho dù không phải như vậy hai chữ, tổ hợp ở bên nhau cũng thực làm người yêu thương. Tiểu tâm áp xuống đáy lòng ý cười, nàng nếu là cười ra tới, khẳng định sẽ làm trước. Mắt người tức giận, thậm chí sẽ hoài nghi nàng, tin tưởng vị này đồng hương nghe được tên của mình khi hẳn là cũng thực nghẹn khuất đi. May mắn chung quanh đều là chút cổ nhân Bằng không thật sự sẽ có bóng ma tâm lý Cái kia Viên tiểu thư nhưng có gì chỉ giáo Tha thứ nàng không có cách nào kêu ra Vượng phân Tên này Nàng sợ chính mình sẽ cười chàng Viên phân đối viên tiểu thư Cái này xưng hô thực vừa lòng Chỉ là nàng trong lòng có một chút nho nhỏ nghi hoặc yêu cầu Cởi bỏ Nói Phu nhân Ngươi chính là gặp qua này nệm cao su Nghe lời này Lâm Uyển Uyển liền biết nàng lúc trước cảm xúc lộ ra ngoài làm vị này viên tiểu thư thấy được, hơn nữa đối nàng sinh ra hoài nghi. Nhưng là, nàng cũng không phải như vậy dễ dàng là có thể bị người vạch trần, nếu không như thế nào có thể hảo hảo ở cái này niên đại đi đến hiện giờ nhật tử. Nhìn viên tiểu thư, Lâm Uyển Uyển bình tĩnh mở miệng nói, thấy thật ra chưa thấy quá, chỉ là nghe một vị cố nhân ngẫu nhiên nói lên quá. Ta nhìn này nệm cao su cùng nàng hình dung rất giống, liền tiến vào nhìn một cái. Cái gì? Viên tiểu thư khiếp sợ trợn to hai mắt, nguyên lai like, nơi này cũng không phải chỉ có nàng một cái người xuyên Việt. Không biết phu nhân trong miệng vị này cố nhân là ai, phân nhi nhưng may mắn trông thấy vị này cố nhân, cùng nàng thỉnh giáo một chút về nệm cao su sự tình. Viên tiểu thư tuy rằng cực lực ở khắc chế chính mình cảm xúc, nhưng nàng ngữ khí để lộ ra một cổ vội vàng vẫn luôn ở quan sát viên tiểu thư lâm uyển uyển trong lòng ám đạo nàng đã có thể trăm phần trăm đích xác định này viên phân là nàng đồng loại chỉ là xem viên phân bộ dáng hẳn là không biết nơi này còn tồn tại đồng loại bao gồm nàng cũng là mới biết được bất quá xem duyên phận thần sắc trong ánh mắt tràn ngập tàn nhẫn chỉ sợ là cái dung không dưới đồng loại người nàng muốn nhiều hơn để phòng điểm có thể ly rất xa liền ly rất xa không nghĩ trêu chọc. Phiền toái thượng thân, Lâm Uyển Uyển cố trang thương cảm nói, "Cố nhân sớm đã không ở, ta bất quá là nhìn đến này nệm cao su, nhìn vật nhớ người thôi, cho nên mới sẽ như thế kích động." "Phi, chớ có thật sự a? Này chỉ do là nàng nói bừa nói, viên tiểu thư lại là bán tín bán nghi tin, nói, một khi đã như vậy, phu nhân sao không mua một kiện trở về?" Đang có ý này Không biết nơi này có không có hình tròn nệm cao su? Có, bất quá hình tròn còn ở chế tạo chung, yêu cầu chờ. Chút thời gian, không biết phu nhân yêu cầu cái gì kích cỡ? Ở màu sắc và hoa văn phương diện có cái gì chú ý? Khi nào yêu cầu? Liên tiếp vấn đề, Lâm uyển uyển có chút ngốc, cảm tình cô nương này trước kia là đương thợ một. Chính là, nàng nhớ rõ ở cái kia niên đại, giống như không có cô nương đi học loại này việc chính là tuổi trẻ nam tử đều hiếm thấy, nên sẽ không nên sẽ không trọng sinh ở tiểu cô nương trên người chính là cá trung niên đại thúc đi, phía sau lưng không. Khỏi một trận ác hàn, chạy nhanh báo chính mình yêu cầu, mang theo vãn đào cùng Khương Tiến gia viên nhớ, viên phân đứng ở tại chỗ, có chút không thể hiểu được hỏi bên người nha hoàn, tiểu thư nhà ngươi ta thực joa người sao? Giải quyết ra cụ vấn đề, còn có mặt khác vụn vặt đồ vật muốn mua, nàng nghĩ tới trước mắt chủ kia trong phòng đồ vật nàng tạm thời bất động nói không chừng ngày đó nàng còn có thể tới cái trốn cũ trọng du ôn lại một chút ngày xưa phấn đấu thời Gian, ra ra vào vào nhiều ra cửa hàng lâm uyển uyển chủ tớ ba người cuối cùng là đem sở hữu sự tình đều làm thỏa đáng dư lại liền chờ các ra cửa hàng giao hàng tận nhà bọn họ phụ trách nghiệm thu còn lại khoản liền có thể đến nỗi mỗi vị bám giết không tha theo một đường kỳ ra một hành tiểu nhị Lâm Uyển Nguyễn làm một chút đều không thèm để ý, nhân ra nguyện ý đi theo liền đi theo, dù sao nàng cũng không có làm cái gì nhận không ra người sự tình, coi như là nàng ngày hành. Một thiện, làm kỳ ra độ cái tâm an. Đi, chúng ta đi vào uống uống trà, đi dạo nhiều như vậy địa phương, các ngươi hai cái cũng đều mệt mỏi đi. Phu nhân, vãn đào không mệt. Phu nhân, kia mặt sau đi theo người nọ xử lý như thế nào. Khương Tiến cao mày liếc về phía sau mặt nơi nào đó, ám quái kỳ ra không phúc hậu, thế nhưng phái người tới theo dõi bọn họ. Tùy hắn đi thôi, nhân ra cũng không dễ dàng, ngươi chờ lát nữa đoan chén nước trà cho nhân ra giải giải khác, hắn. Cùng này một đường cũng không dễ dàng. Vãn đào phụt cười ra tiếng tới, cũng không phải là sao. Khương Tiến mặc, vãn đào đi theo phu nhân học hư, tuy rằng hắn cũng rất tán đồng loại này và mặt phương thức. Bất quá! đáy lòng vẫn là yên lặng vì kia tiểu ca điểm một con ngọn nến, cũng không biết kỳ gia trưởng quầy biết được này một khi qua có thể hay không hột máu. Ăn xong trà bánh về sau, Lâm Uyển Uyển vốn định đi tranh khương phủ nhìn xem Khương Gia Minh bọn họ, nhưng nghĩ đến Khương Tiến hôm qua đi qua, tòa nhà làm xong sự tình cũng báo cho bọn họ, liền đánh mất quá khứ ý niệm. Từ trà lâu ra tới về sau, bên ngoài đã không có kia tiểu nhị thân ảnh, Lâm Uyển Uyển biết Là kia chén nước trà đem người cấp đuổi rồi Trên thực tế Nàng thực không cao hứng kỳ ra như vậy làm Có lẽ ngay từ đầu là bởi vì Không yên tâm các nàng đi viên nhớ Nhưng mặt sau lại đi theo liền Không khỏi nàng là không tính toán lại Cùng kỳ ra gia giao tiếp Dù sao nàng Tương lai nghiệp vụ phạm chủ cùng kỳ ra không quan hệ Ra đại nghiệp đại Nghĩ đến mua đồ vật yêu cầu đại lượng nhân thủ Lâm uyển uyển liền quyết định Đi thanh viên một chuyến Lại lần nữa tới cửa A Đức rõ ràng so lần đầu tiên tới thời điểm muốn nhiệt tình nhiều, còn cùng Khương Tiến cùng Vãn Đào đánh lên tiếp đón. Nhiều ngày không thấy Hoa Nương, thấy Lâm Uyển Uyển càng là một cái thân thiết. Ở trong mắt nàng, Lâm Uyển Uyển hiển nhiên là một vị nhìn không thế nào thấy. Được, thực tế lại là thật đánh thật đại kim chủ. Lâm Uyển Uyển tuy rằng chịu không nổi Hoa Nương nhiệt tình, nhưng thực thưởng thức Hoa Nương làm việc năng lực. Có lần đầu tiên hợp tác Lần thứ hai mua sắm Hạ Nhân cần phải đơn giản nhiều, nhẹ nhàng liền thêm 20 người, nam nữ các chiếm nửa, chọn đều là làm việc hảo thủ, tính tình cũng là hướng tốt chọn. Đi ở thanh viên sân đường Mòn Thượng, Lâm uyển uyển đối Hoa Nương nói, Hoa Nương, có không phái người đem này 20? Người đưa đến ta trong phủ đi, Hoa Nương gật đầu, tự nhiên là có thể, làm này một hàng, vốn là nhà ai yêu cầu Hạ Nhân, liền sẽ phái quản sự lại đây. Làm nàng mang lên chọn người thích hợp qua đi mặc cho chủ tử chọn lựa Huống chi vị này Khương phu nhân hiện giờ cũng là nàng đại khách hàng chi nhất Đừng nói là giúp nàng đem người đưa qua đi Chính là làm nàng dẫn người tới cửa cung Khương phu nhân chọn lựa cũng chưa chắc không thể Được hoa nương ứng thừa Lâm uyển uyển Tâm tình không tổi mang theo vãn đào lên xe ngựa Từ Khương tiến giá xe ngựa hướng đào Lâm thôn phương hướng chạy như bay mà đi Mặt sau đi theo hai chiếc xe ngựa Bên trong ngồi đều là Lâm Uyển Uyển tân thêm vào hạ nhân, một đám đều hoài thấp thỏm tâm tình, càng nhiều đối tương lai sinh hoạt chờ mong. Tới rồi Đào Lâm thôn về sau, Lâm Uyển Uyển trước phân phó Khương Tiến đánh thưởng tặng người lại đây kia hai cái xa phù, liên can mới tới hạ nhân tắc lặng lặng đứng ở bên cạnh. Chờ đợi Lâm Uyển Uyển cho bọn hắn phân phối chỗ ở cùng việc. Lâm Uyển Uyển nhìn mắt thành đàn hạ nhân, có chút đau đầu đem Vãn Đào cùng Khương Tiến gọi vào một bên, nói Này hai mươi cá nhân hôm nay tạm thời cùng hai người các ngươi tế tế, đãi ngày mai ra cụ tới rồi về sau, lại làm phân phối, các ngươi hai cái nhưng có ý kiến. Vãn đào cùng Khương Tiến nhìn nhau, đồng thời nói, phu nhân, không có ý kiến. Ân, vậy là tốt rồi, đêm nay liền trước ủy khuất các ngươi hai cái. Còn có, các ngươi hai cái là trong phủ lão nhân, sau này liền có các ngươi hai phân biệt mang theo bọn họ, biết nên làm như thế nào đi biết, đạt tới chính mình muốn kết quả, Lâm Uyển Uyển còn nói thêm, tiến quản gia, đi gọi bọn hắn vào đi. Nói xong về sau, Lâm Uyển Uyển đi vào bàn đá trước, ngồi ở ghế đá thượng. Khương Tiến nghe phu nhân đối hắn xưng hô thượng thay đổi, trong lòng chấn động, hắn tuy rằng đã sớm là bị phu nhân làm trò quản gia tới bồi dưỡng, nhàn hạ thời. Điểm, Vãn Đào sẽ kêu hắn tiến quản gia lấy nháo hắn, nhưng là Hắn hôm nay thật sự trở thành danh xứng với thực tiến quản gia, về sau thủ hạ muốn mang theo một đám, cái này cảm giác lập tức liền trở nên không giống nhau, chỉ có một chút, vô luật trong người ở cái kia vị trí, hắn cùng vãn đào giống nhau, đều là phu nhân người, sẽ đem hết toàn lực vi phu nhân làm việc, đây là bọn họ cho tới nay quyết tâm, đứng ở cửa nói, phu nhân kêu các ngươi tiến vào, liên can người liền, yên lặng đi theo khương tiến phía sau tiến vào. Tới rồi sân về sau, tự giác ở Lâm Uyển Uyển trước mặt bài khai đứng yên. Lâm Uyển Uyển còn lại là một bên uống trà, một bên hưởng thụ vãn đào thế nàng ấn bả vai, thầm nghĩ, trang bức cảm giác thiệt tình là không tồi. Khương Tiến đi vào Lâm Uyển Uyển trước mặt, nói, "Phu nhân, đều vào được." Nói xong, đứng ở Lâm Uyển Uyển bên cạnh, buông trong tay cái ly, từ từ nói, "Nếu các ngươi đi tới Khương trạch, như vậy các ngươi chính là Khương trạch người, ta mặc kệ các ngươi đã từng là người nào, cái gì thân Phật, chỉ cần tới nơi này các ngươi liền phải hảo hảo nghe lời, hảo hảo ở chỗ này làm việc, thiết không thể làm ra thực xin lỗi Khương trạch sự tình tới. Nếu không, bổn phu nhân không phải các ngươi hảo lừa gạt người, đừng nghĩ bổn phu nhân sẽ đem các ngươi đưa về thanh viên đơn giản như vậy. Nói xong, một đạo sắc bén ánh mắt thẳng tắp hướng mọi người quét tới, một đám theo bản năng đều đánh cái giật. Mình bọn họ thể mới biết, Nguyên Lai nhìn cười hề hề phu nhân, cũng có như vậy đáng sợ ánh mắt, có điểm ý tưởng người đều sôi nổi liếm khởi bọn họ tiểu tâm tư. Lâm Uyển Uyển thực vừa lòng chính mình lực trấn nhiếp, này đó hoa tiền mua tới hạ nhân, nhưng không đại biểu chính là người một nhà, chỉ có trở thành giống vãn đào cùng Khương Tiến như vậy, trung thành và tận tâm, một lòng vì nàng làm việc người, mới là người một nhà, nàng tuyệt không sẽ bạc đãi bọn hắn. Hảo, nên nói Nói ta đều nói, các ngươi về sau hảo hảo làm việc, bổn phu nhân là sẽ không bạc đãi các ngươi. Trước nói hà đối với các ngươi an bài đi, về sau gã sai vật từ tiến quản gia tới an bài, các ngươi đều phải nghe tiến quản gia phân phó. Tỷ nữ có vãn đào đến mang lánh, đều nghe minh bạch không có. Khương Tiến cùng vãn đào đang nghe đến Lâm uyển uyển nhắc tới bọn họ thời điểm, liền đối với mọi người gật đầu ý bảo, minh bạch. Trải qua Lâm Uyển Uyển một phen uy hiếp về sau, một đám đều là nghiêm cẩn lấy đãi, trả lời thanh âm cũng phá lệ vang dội. Vậy các ngươi từng người cùng tiến quản gia cùng vãn đào đi xuống đi, hôm nay trước tế tế, ngày mai sẽ đối với các ngươi làm tân an bài. Nhìn mọi người biến mất ở trước mặt, Lâm Uyển Uyển mới nhẹ nhàng thở ra đứng lên, trong lòng buồn cười ngươi nói, xem ra nàng hiện giờ khoảng cách địa chủ bà nhật tử là càng ngày càng gần. Trong nhà bỗng nhiên nhiều nhiều người như vậy, đem mới từ trên núi trở về mạnh đại. Thúc cấp hoảng sợ, vội vàng đi vào lâm uyển uyển trước mặt, đẩy mặt rồi dám nói, Cô gái, ngươi này lại là đi đoạt lấy người sao? Mạnh đại Thúc, ta là hoa tiền. Cái gì kêu nàng lại đi đoạt lấy người? Nàng khi nào đoạt lấy người? Nàng lại không phải thổ phỉ đầu lính, như thế nào sẽ đi làm đoạt người loại này thương thiên hại lý phạm tội hoạt động? nàng ở mạnh đại thúc trong mắt, rốt cuộc là cái cái dạng gì người? vì cái gì theo nàng lý giải khâu ra tới chính mình là cái khủng bố lại kỳ ba tồn tại, dễ chịu đả kích a, khủ khủ nói sai rồi, nói sai rồi, bất quá cũng không có khác nhau nha, ngươi nhìn xem bên ngoài như vậy nhiều nam nhân, ngươi mua nhiều như vậy nam, lão tam hắn biết không? mạnh đại thúc, ngươi con khỉ phái tơi sao? cái gì kêu mua như vậy nhiều nam nhân? rõ ràng còn có một phòng nữ nhân này đều làm ngài lao cấp xem nhẹ sao? nhìn hắn nghiêm trang nói lời này, nói giống như nàng đi dạo cái gì đến không được địa phương. mua một đống nam nhân muốn sung tiến hậu viện dường như mạnh đại thúc bị lâm uyển uyển xem có chút ngượng ngùng, vội vàng thối lui lâm uyển uyển vài bước, nói: cô gái đại thúc tuy rằng dài quá một trương khuôn mặt tuấn tú, nhưng thỉnh ngươi không cần như vậy nhìn chằm chằm đại thúc, đại thúc sẽ thẹn thùng. đại thúc Ngươi có phải hay không nghĩ đến một đoạn tình yêu xế bóng a? nếu không ta tháp bà mối thế ngài lão muốn nhìn muốn nhìn. Cái kia, đại thúc còn có chút việc. Liền trước vội đi, đến nỗi kia gì, đại thúc đương cái gì cũng không biết, cái gì cũng chưa nhìn đến, cho nên cô gái ngươi đừng để ở trong lòng. Nói chuyện về sau, xải bước hướng bên ngoài đi, lâm uyển uyển đầy mặt hắc tuyến, từ trước đại thúc đi đâu vậy? Nàng một chút đều không nghĩ muốn hiện tại cái này đậu bỉ đại thúc, cũng không có việc gì liền ái lấy nàng khai soát. Chẳng lẽ thật là tuổi lớn, một người quái vì tịch mịch, cho nên muốn ở trên người nàng tìm điểm việc. Vui, chính là, trải qua linh suối nước điều dưỡng quá mạnh đại thúc, hiện tại nơi nào còn có nửa điểm lão nhân bộ dáng rõ ràng nhìn tựa như hơn 30 nổi tiếng đại thúc. Lâm uyển uyển thật sâu cảm thấy, vì sau này thanh tịnh. Nàng vẫn là làm Khương Tiến đi tìm cái bà mối thế Mạnh Đại Thúc tương cái tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử. Như vậy Mạnh Đại Thúc liền không có thời gian lấy nàng khai soát, càng nghĩ càng cảm thấy có thể. Buổi tối, Lâm uyển uyển vẫn là lôi kéo vãn đào cùng. Khương Tiến cùng bọn hắn cùng nhau dùng cơm, đến nỗi mới tới bọn hạ nhân tắc tụ ở trong phòng bếp dùng cơm. May mắn lúc ấy phòng bếp kiến đủ đại, tắc hạ 20 cá nhân cũng không phải không thể. Vội vàng một đêm qua đi lâm uyển uyển nhìn đứng ở trước mặt khương tiến cùng vãn đào nhíu mày nói mắt túi đều đen là tối hôm qua không có ngủ hào hai người ngượng ngùng nhìn lâm uyển uyển nói phu nhân là nô tài nhất thời không thói quen nhắm mắt lại thiên liền sáng trách không được bọn họ đúng vậy phu nhân vãn đào ở bên cạnh phụ hoa nói thấy hai người giữ gìn thủ hai người lâm uyển uyển cảm thấy thật là buồn cười như thế nào mới ở bên nhau ở cả đêm, hai người các ngươi liền cấp hộ thượng yên tâm đi, ta không có trách bọn họ ý tứ. chờ lát nữa những cái đó thương gia đem đồ vật đưa tới, các ngươi trước cùng bọn hắn cùng nhau đem chủ nhà ở thu thập ra tới. đêm nay các ngươi hai cái cũng ngủ ngon cái hảo giác. hai người nghe vậy vội vàng gật gật đầu. phu nhân, kia bọn tỷ nữ tên làm xử lý ra sao? Vãn Đào nghĩ đến phu nhân hôm qua không có thể mời tơi tỷ nữ đặt tên, buổi tối còn có người hỏi nàng tới, liền đề ra một câu miệng. Nghĩ nghĩ, Lâm Uyển Uyển nói: "Hiện giờ đã nhập hạ, liền dùng hạ tự quan danh, mặt sau cái thứ hai tự vẫn là dùng các nàng nguyên lai like tên chung trong đó một cái, chờ lát nữa ngươi thống kê hảo ở lại đây cùng ta nói một tiếng." Nghĩ đến 10 cái gã sai vật cũng đồng dạ. Không có đổi tên, lại tiếp tục nói: "Tiến quản gia, Gã sai vật nhóm vẫn như cũ làm cho bọn họ duyên dùng ở trong nhà khi họ. Đến nỗi tên liền làm phiền tiến quản gia ngươi nhiều hơn lo lắng. Lấy tên gì đó, Lâm uyển uyển tỏ vẻ nàng thật sự không am hiểu. Cái gọi là người tài giỏi thường nhiều việc, giao cho Khương tiến nàng thực yên tâm. Phu nhân, nô tài tuy nói nhận biết chút tự, nên danh loại việc lớn này. Ngài như vậy phủi tay cấp nô tài thật sự hảo sao. Ai oán ánh mắt. Nhìn nhà mình phu nhân tựa hồ muốn nói, "Phu nhân, ngài liền nhiễu tiểu nhân đi." Lâm Uyển Uyển cười như không cười nói, "Như thế nào, ngươi không muốn?" Khương Tiến vừa thấy phu nhân này ánh mắt liền thật đến hoảng, vội vàng nói, "Nguyện ý, nguyện ý, nô tài khẳng định là nguyện ý." "Chính là không muốn, hắn cũng không dám nói a." Vãn Đào nhìn Khương Tiến bộ dáng, đứng ở một bên cười trộm. Khương Tiến thấy, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Vãn Đào cái này vui sướng khi người gặp hoa cô gái xem hắn về sau tóm được cơ hội không hảo hảo diễu cợt nàng một phen lời nói là nói như vậy không có sai nhưng hắn nghĩ đến đặt tên loại chuyện này liền cảm thấy một cái đầu hai cái đại lâm uyển uyển tự nhiên nhìn đến này hai người đang làm gì không có cô ý nói trắng ra bọn họ nói các ngươi đều đi vội đi buổi sáng đầu tiên đưa lại đây chính là kỳ ra một hành gia cụ trừ bỏ định chế những cái đó Mặt khác chính là một chiếc xe ngựa tiếp theo một. Chiếc xe ngựa đưa tới cửa tới, từ xa nhìn lại xếp thành một con rồng dài. Thủ công người đều đi trở về, Lâm uyển uyển không lo lắng còn nói cái gì sẽ chuyển tới trong thôn mặt đi, làm khương tiến mở ra chính đại cạnh cửa thượng cửa nhỏ, nơi đó là chuyên môn quản xe ngựa ra vào. Nhưng mà, Lâm uyển uyển không biết chính là, thôn tuy rằng không có về nhà bọn họ lời đồn đãi, nhưng huyện thành lại sắp nổ tung. Từng chiếc hàng hóa chuyên chở xe ngựa ở trên đường trải qua, dân chúng sôi nổi đều ở suy đoán lại là kia ra nhà giàu nhân ra ở dọn đến bọn họ huyện thành tới trụ, phô trương như thế to lớn, thậm chí là huyện thành nào đó có uy tín danh dự người đều chú ý thượng. Việc này chuyển tới huyện Nha Lâm gia huynh đề lỗ tai, bọn họ cũng đương để tài câu chuyện giống nhau đang nói chuyện việc này, sau lại vẫn là trải qua ngô nha tử vị này tin tức linh thông mấy ngày nay thường thường cùng khương phủ khương tiến lui tơi mới được như vậy cái tiểu đạo tin tức lúc ấy hai người biểu tình nhưng kêu một cái phong phú này đó lâm uyển uyển đều là không biết chính là biết nàng cũng không thèm để ý bất quá là bố trí nhà mới mà thôi không có gì trọng đại bí mật hoặc là gây trở ngại đến người khác ích lợi sự tình nhiều lắm chính là nhất thời nghị luật huống hồ nàng mặt trên còn có hai vị ca ca ở an tâm phân phó khương tiến làm việc. Chuyện khác cũng cùng nhau công đạo Khương Tiến xử lý, cho nên Lâm Uyển Uyển trừ bỏ phía trước. Qua đi nhìn mắt, mặt sau liền không còn có quản quá, an tâm đái ở trong không gian vũ trụ của nàng. Bài biện hảo ra cụ về sau, cái khác đồ vật cũng nhất nhất theo nhau mà đến, suốt vội 3 ngày, liên can người cuối cùng là đem cả tòa tòa nhà thu thập ra dáng ra hình. Đương nhiên, Lâm Uyển Uyển bọn họ nhà ở không tính. Định chế ra cụ còn cần một đoạn thời gian mới có thể vận lại đây. Bất quá hình tròn nệm cao su đã tới rồi lấy hóa nhật tử, Lâm uyển uyển không có quá khứ. Nàng không nghĩ cùng kia viên ra có gì tiếp xúc, trực tiếp liền phân Phó Khương Tiến mang theo bạc cùng nhân thủ qua đi lấy. Nhật tử vội vàng thoảng qua, đảo mắt chính là 8 tháng phân, trong phủ hết thảy đều đã bố trí xong. Lâm uyển uyển còn thỉnh nàng đại ca Lâm Khải Hàng viết mấy cái chữ to, dùng ở chính đại môn tấm biển thượng, rằng... Bích Đào Sơn Trang Một ngày này, Bích Đào Sơn Trang nơi trốn răng đèn kết hoa, chính là quang cảnh khô cây Bích Đào thụ đều lây dính. Thượng không khí vui mừng, Sơn Trang rất lớn, nhân thủ lại rõ ràng có chút không đủ. Bọn hà nhân trong ngoài bận việc, chính là Lâm Uyển Uyển hai vợ chồng đều không có nhàn rỗi. Lâm Lão ra tử cùng tiết thị sớm tại trước một ngày đã bị kế đó Bích Đào Sơn Trang, dàn xếp ở hậu viện Tân trong phòng. Lâm gia huynh để hai mang theo tức phụ hài tử cũng sớm lại đây hỗ trợ, Khương gia tông phu thê mang theo bọn nhỏ cũng theo sau đi vào, mở tiệc chiêu đái khách nhân đại bộ phận là đến. Từ huyện thành, trừ bỏ quan hệ họ hàng, chính là sinh ý thượng có lui tới, đến nỗi đảo lâm thôn đã kêu Khương gia tông một nhà cùng Khương lượng một nhà, ngoài ra còn thỉnh lão thôn trưởng. Thiệp mời sớm tại mấy ngày trước liền phát ra đi, là Khương tiến mang theo người đi làm, Sống vội một cái buổi sáng thêm một cái giữa trưa, còn lại sự tình rốt cuộc toàn bộ bố trí hảo, mọi người mới có xuyến khẩu khí cơ hội. Phòng bếp sự tình toàn bộ từ vọng giang lâu đầu bếp nhóm tiếp. nhật vốn dĩ việc này, Lâm Uyển Uyển là cự tuyệt, nàng có Vãn Đào ở, trong khoảng thời gian này Vãn Đào cũng không thiếu dạy dỗ thủ hạ bọn nha đầu, cho nên đối phó lần này tiệc tối tuyệt đối là dư giả. Nhưng nàng lại bất quá đại trưởng cuối cùng nàng xả một đông lớn lý do. Chính yếu chính là Vọng Giang Lâu chủ tử sau lưng phân phó, nàng cũng liền thừa như vậy tình, ai làm nàng hiện tại cùng Vọng Giang Lâu là một cây dây thường thượng châu chấu. Buổi chiều, lục tục có khách đến, cửa, có rất nhiều cùng Lâm uyển uyển bọn họ tiếp xúc đại nhân vật, còn có rất nhiều ngày thường ra ra vào vào tiểu nhị, tuy rằng bọn họ vị ti, nhưng là mấy ngày này ở chung giao tình ở, cho nên Lâm uyển uyển hai vợ chồng đều là mang theo ý cười tiếp đãi người tới. Hương mật phường trưởng quầy mang theo hắn thê nhi cùng lại đây, lần này đưa lễ vật một đôi điêu có bạch hạt thanh hoa bình, so với thượng một lần một vò tử rượu ngon muốn chú trọng nhiều. Vọng giang lâu đại trưởng, quầy cũng là dắt một nhà già trẻ lại đây chúc mừng, lễ vật là một bộ phú quý trình tường hoa mẫu đơn đồ, tinh tế đoan trang tới, có thể thấy được là danh gia chi tác, khó trách nàng cha ở bên cạnh khen không dứt miệng. Ngoài ra, kinh thành bên kia cũng người tới. Trong đó hai vị vẫn là cùng Lâm uyển uyển từng có gặp mặt một lần Kim Trưởng Quầy cùng Hồ Trưởng Quầy, làm Lâm uyển uyển trong lòng hơi hơi kinh ngạc, bởi vì lúc trước Đại Trưởng Quầy đi vào cũng không có cùng hắn. Nói lên quá việc này, nghĩ đến hẳn là liền Đại Trưởng Quầy đều không hiểu được ngoài ý muốn chi hỉ đi. Lại xem mặt sau trong xe ngựa lôi kéo lễ vật, Lâm uyển uyển mí mắt quất thẳng tới, này xác thật chỉ là cho bọn hắn đưa dọn nhà lễ vật. Nhiều như vậy, như vậy quý trọng nàng kia không biết xấu hổ thu khương gia minh rõ ràng cũng nhìn đến trong xe ngựa nội dung cao mày nhìn về phía lâm uyển uyển thấp giọng nói tức phụ này lâm uyển uyển hướng tới khương gia minh gật đầu tỏ vẻ nàng biết nhưng là như thế nào xử lý là một vấn đề hôm nay là ngày đại hỷ, tổng không thể đem lễ vật hướng bên ngoài đẩy nhưng lễ thật sự là quá nặng cuối cùng lâm uyển uyển vẫn là nhận lấy đãi về sau tìm cơ hội về quá khứ Tuy rằng Lâm uyển uyển cũng không biết cơ hội này sẽ ở khi nào, nhưng nàng nhớ kỹ chính là, nàng tin tưởng bọn họ một nhà luôn có tiến vào kinh thành một ngày, đi xem nơi đó phồn hoa cảnh sắc, nhân tiện đem lễ cấp còn trở về, đến nỗi hồi. Đưa cái gì trở về sau suy xét cũng không một, trong thư viện phu tử cùng Khương liên giáp bọn họ giao hảo cùng trường cũng tới không ít người. Người tới không sai biệt lắm, đều tại tiền viện kia khối bãi tiệc rượu địa phương ngồi xuống đều là lẫn nhau nhận thức, thuận tiện lưu cái việc nhà, còn không quên bình luận một chút này bích đào sơn trang cảnh sắc, có thể thiếu một cánh rừng bích đào hoa, nếu không tình cảnh này tuyệt đối có thể coi như nhân gian cảnh đẹp. Vị trí không có cố ý phân chia là ấn người nhà phân, chẳng qua cùng lâm uyển uyển hai vợ chồng một bàn, trừ bỏ bối phận lớn nhất lâm lão ra từ cùng tiết thị ngoại, còn có mạnh đại thúc cũng ngồi ở này. Kinh thành tới Kim trưởng quầy cùng Hồ trưởng quầy cũng ngồi ở chủ bàn phía trên, bọn họ đại biểu cho vọng giang lâu chủ tử sau lưng, Lâm uyển uyển sớm đã biết được một vài, là không có khả năng làm cho bọn họ đi mặt khác bàn tế. Lâm ra hai anh em mang theo tức phụ cũng cùng Khương, gia tông hai vợ chồng ngồi ở cùng nhau, trong đó còn ngồi hình bộ đầu hai vợ chồng, nói lên hình bộ đầu cùng Phó Lan sự tình, ở Lâm Khải Dương chủ đạo hạ. Lấy xét đánh không kịp bưng tai tốc độ kết thành phu thê, này nhưng đem hình đại nương cấp cao hứng hỏng rồi. Bởi vậy, hình đại nương còn cấp Lâm Khải Dương tặng một phần đại lễ làm đáp ta, cụ thể là cái gì Lâm uyển uyển là không biết, bởi vì nói đến điểm mấu chốt thời điểm, bị vừa lúc xuất hiện Lâm Khải Dương cấp đánh gãy. Tuy rằng không biết là cái gì, nhưng chiếu lúc ấy Lâm Khải Dương phản ứng tới xem, hẳn là rất thú vị đại lễ. Hôm nay ở Bích Đào Sơn trang thủ công những người đó, Lâm uyển uyển cũng gọi bọn hắn cùng vào tịch, có bọn họ mới kiến thành hiện giờ tòa nhà lớn, Lâm uyển uyển như thế nào đưa bọn họ quên. Liên can người chờ nghe thấy cái này tin tức về sau, kích động đương trường liền nhảy bắn lên, bọn họ không nghĩ tới chủ nhân sẽ gọi bọn hắn qua đi ăn tịch, cho nên một đám sớm tan. Tầm ở sửa sang lại chính mình, nghe nói tơi không ít đại nhân vật, sợ làm lỗi sẽ trêu chọc chê cười. Rốt cuộc bọn họ vẫn là lần đầu tiên tham gia như vậy yến hội, tự nhiên là cùng trong thôn những cái đó bình thường bàn tiệc không giống nhau, cho nên phá lệ thận trọng. Tiệc rượu khai bàn, bọn hạ nhân ngay ngắn chặt tự bưng đồ ăn tiến vào yến hội gian, đem từng đạo mỹ vị đặt ở mỗi một cái bàn thượng, biết hàng liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là suốt từ nhà ai tay nghề, không. Biết nhìn hàng dễ nghe nghe người bên cạnh nói, cũng liền minh bạch là chuyện gì xảy ra chuyển đến phía dưới thủ công những người đó lỗ tai càng là đến không được. Trong lòng sôi nổi chỉ có một ý niệm, đây là cái kia vọng giang lâu đầu bếp làm đồ ăn, bọn họ thế nhưng may mắn ăn đến, nhất định phải ăn nhiều một chút. Người khác tuy rằng kinh ngạc, nhưng nghĩ đến các loại quan hệ, liền cũng biết là chuyện gì xảy ra, tuy rằng bọn họ tỏ vẻ thực không thể tiếp thu. Hai vợ chồng cũng không phải đơn thuần ngồi ở chủ trên bàn ăn cơm, Ngẫu nhiên sẽ lên vòng một vòng tiếp đón khách nhân Bọn họ hai cái tôn chỉ là Khách nhân ăn được uống hảo Đem yến hội làm vô cùng náo nhiệt Sắc trời dần dần ám hạ Trong viện đèn lồng nhất nhất sáng lên Đem cả tòa tòa nhà bao phủ mông lung đỏ ửng dưới Lâm Uyển Uyển còn cô ý an bài pháo hoa Đây là lúc trước cố ý tìm đại trưởng quầy Đi rồi quan hệ Hoa giá cao tiền mua tới Pháo hoa trời cao Ở không trung bộc phát Ra sáng lạn quang mang, dẫn tới ánh mắt mọi người đều nhìn về phía không trung. Lâm Uyển Uyển cảm thấy mỹ mãn nhìn mọi người sáng lạn dung nhan, bao gồm nàng nơi này một bàn người. Phá hoa tuy rằng không có nàng đã từng gặp qua như vậy đẹp, có thể nói đa dạng chỉ một, nhưng ở chỗ này tuyệt đối là một hồi đẹp nhất phá hoa vũ. Toàn bộ trường hợp bởi vì liên tục không ngừng phá hoa vũ trở nên phá lệ náo nhiệt, tuy rằng bạc hoa nhiều điểm, nhưng là có thể đem cái này đại sự làm vô cùng náo nhiệt, hoa nhiều ít bạc nàng đều cao hứng. nhìn đến trận này phá hoa vũ, trừ bỏ ở bít đào sơn trang người ngoại, đào lâm thôn các thôn dân đều thấy được. cùng với quanh thân một ít thôn cũng không ngoại lệ, mọi nhà người đều ở thảo luận này về phá hoa sự tình. bất quá các thôn dân không có gặp qua phá hoa, cũng không biết đây là phá hoa. có rất nhiều còn lại là đem chúng nó làm như trời giáng kỳ tượng, là điểm lành dấu hiệu. này hoàn toàn có thể nói là Một hồi tốt đẹp hiểu lầm, biết một ít, tắc đã đem Lâm uyển uyển ra bên này đưa về đại nhân vật chi nhất, ẩn ẩn vẫn là cái loại này không đơn giản. Rốt cuộc pháo hoa loại đồ vật này cũng không phải là có bạc là có thể mua, yêu cầu quan phủ ra mặt mới có thể mua, hơn nữa xem phóng số lượng còn không ở số ít, có không ít người ra đã đánh lên chấm dứt thức ý niệm, sôi nổi kêu hà nhân đi hỏi thăm tình huống, mà lúc này ngồi ở trong bữa tiệc Lâm uyển uyển Phu Thê, hoàn toàn không. Biết bọn họ lúc này đây tạo thành bao lớn oanh động, bằng không muốn điệu thấp chút Lâm uyển uyển là tuyệt đối sẽ không như vậy cao điệu làm việc, bởi vì cổ đại không phải hiện đại, phá hoa sở đại biểu hàm nghĩa hoàn toàn bất đồng. Yến hội tan đi, các khách nhân nhất nhất rời đi, lưu lại chỉ có Lâm uyển uyển nhà mẹ đẻ người cùng Khương Gia Minh đại ca một nhà. Các nam nhân ngồi ở tiền viện trong đại sảnh mặt, nói hôm nay phát sinh sự tình. Mội phu, hôm nay trường hợp này. Bộ trí nhưng tương đương xuất sắc. Lâm Khải Dương không chút nào bùn xỉn khen nói. Đúng vậy, đúng vậy, đây là ta từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên tham gia như vậy yến hội, vẫn là lấy Lão Tam Phúc. Khương Gia Tông hôm nay là thật sự thực vui vẻ, Lão Tam là hắn thân đề đệ Lão Tam có thể có hôm nay như vậy nhật tử. Hắn tuy nói đáy lòng có hâm mộ chi tình, lại cũng là đánh đáy lòng vì Lão Tam một nhà cao hứng. Lời này không giả kia vọng giang lâu làm bàn tiệc cũng không. Phải là người bình thường có thể thỉnh đến, chính là quan to hiển quý cũng chưa chắc có thể thỉnh động, không biết mội phu là như thế nào đem bọn họ cấp mời đến. Lâm Khải Hàng hỏi, hắn xưa nay biết mội mỗi mội phu một nhà cùng vọng giang lâu có lui tới, nhưng gần là lui tới cũng chưa chắc có thể mời đến vọng giang lâu đầu bếp. huống chi kinh thành còn tới người, điểm này không thể không làm hắn có bao nhiêu một tầm suy xét. Vọng giang lâu sau lưng đề cập cực quảng Hắn Tuy rằng không rõ ràng lắm phía sau Màn cầm quyền người rốt cuộc là ai Nhưng hoặc nhiều hoặc ít Cũng là nghe nói qua một ít Về vọng giang lâu đồn đãi vớ vẩn Nói nhiều nhất chính là nó thần bí chỗ Liền trong kinh ăn chơi chát táng Cũng không dám ở bên trong làm càn Hắn ẩn ẩn đoán được đó là cùng hoàng gia dính quan hệ Nhưng chính là bởi vì cùng hoàng gia dính quan hệ Hắn mới không thể không nghĩ nhiều Thân tại quan trường Hắn tuy rằng là cái bất nhập lưu thất phẩm chi Huyện Đối mặt trên sự tình nhiều ít đều hiểu biết một ít Hiện giờ tiền chiều ám lưu dũng động Các hoàng tử mỗi người giống như vận sức chờ phát động xài lang hổ báo Nếu là vọng giang lâu mặt sau cùng mỗi vị hoàng tử dính quan hệ Về sau một khi xảy ra chuyện Lấy mỗi mỗi muội phu một nhà cùng vọng giang lâu lui tới quan hệ Chỉ sợ là sẽ đã chịu liên lụy Việc này tuy không thể cùng mọi người nói rõ Nhưng thử hỏi một câu không sao, hắn trong lòng cũng hảo có cái tư tưởng. Chuẩn bị, Khương Gia Minh không biết hắn vị này đại cứu ca đang hỏi hắn vấn đề là lúc, trong đầu đã đảo lộn vô số ý niệm, nếu là biết hắn đại cứu ca suy nghĩ cái gì, hắn chỉ sợ là muốn ngồi không được. Khương Gia Minh có chút ngượng ngùng trả lời, vài vị ca ca nói đùa, đây đều là tức phụ công lao, ta cũng liền hôm nay mới biết được. Nói nơi này, Khương Gia Minh trong lòng tuyệt đối là tự hào cảm bạo lều, có thể gặp gỡ tức phụ, là hắn tam sinh đã tu luyện phúc khí. Mắt nhìn, nhật tử quá càng ngày càng có tư vị, bồi dối hắn nhiều năm thư sinh mộng cũng ở thực hiện trên đường, bọn nhỏ thông minh hiểu chuyện, ở thư viện cũng pha đến viện trưởng yêu thích, hắn hiện giờ còn có cái gì có thể phiền muộn đâu. Đương nhiên, kia người một nhà vĩnh viễn đều là hắn trong lòng một cây thứ, hắn không muốn lại đi cùng bọn hắn tiếp xúc, Nếu là chờ kia một ngày hai cái lão già rồi, làm bất động sống, hắn sẽ gọi người chăm sóc điểm, nhưng cũng không hơn. Lâm Khải. Dương lúc này nghe mỗi phu nói là muội muội bút tích, hắn một chút đều không có ngoài ý muốn, ở chung nhiều nhất chính là hắn, hiểu biết sâu nhất vẫn như cũ là hắn, nhưng từ người khác miệng nghe được khen muội muội nói, hắn chính là có một loại có trung vinh dự cảm giác. Khương gia tông cũng ngăn không được gật đầu, trong lòng không khỏi cảm khái. Tam đề muội quả nhiên là cái khó lường nữ nhân, từ phân ra cho tới bây giờ, có thể đem nhà này chỉnh thành hiện tại như vậy bộ. Giáng, hắn không nghĩ tới, cũng không thể tưởng được, Lão Tam là cái gì tính tình, có bao nhiêu năng lực, hắn cái này đương đại ca nhất rõ ràng, tuy rằng hiện tại thay đổi rất đại, nhưng không có đề muội ở bên hiệp trợ, cũng sẽ không có hôm nay quang cảnh, điểm này hắn biết rõ, hắn sẽ hâm mộ Lão Tam, lại sẽ không có mặt khác ý tưởng. Bởi vì ở hắn trong mắt, hắn tức phụ cũng đồng dạng là cái hảo nữ nhân, có tức phụ ở, hắn ở trong thôn không có nỗi lo về sau. Đại khái đây là, phía sau có cái hiền thê, cái dạng gì nhật tử đều có thể quá hảo đi. Ở những người khác đều là ý cười tràn đầy dưới tình huống, lâm khải hàng trên mặt tuy cũng mang theo cười, trong lòng lại có ý tưởng, hắn biết nhà mình muội muội là cái có chủ ý, nhưng vẫn là đến tìm cơ hội cùng muội muội hảo hảo tâm sự việc này. Nhà bọn họ mặt sau còn hoành người một nhà, không thể không cẩn thận điểm. Lâm lão ra từ người nghe người thổi phồng, trong lòng tự nhiên là cao hứng, bất quá. Ngoài miệng vẫn là muốn nói vài câu. Con rể, kia phá hoa là chuyện như thế nào? Phá hoa cũng không phải là người thường ra có thể bắt được. Chính là lấy đại nhi tử hiện giờ địa vị, cũng không có khả năng bắt được nhiều như vậy phá hoa. Cho nên chuyện này hắn muốn nhân cơ hội hỏi rõ ràng. Cái này, Khương Gia Minh thật sự không biết nói như thế nào, sự tình phần lớn đều là Tức Phụ trước tiên an bài tốt, hắn cũng chính là đánh trợ thủ, không có hỏi nhiều, ai có thể nghĩ đến Tức Phụ sẽ làm tới nhiều như vậy phá hoa, hắn hiện tại đều còn lòng còn sợ hãi đâu. Những người khác cũng đều quan tâm nhìn Khương Gia Minh, thấy hắn kia ấp a ấp úng bộ dáng, trong lòng nơi nào còn không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra. Quả nhiên vẫn là nàng khiến cho quỷ Đây là muốn hù chết bọn họ a. Lâm Uyển Uyển lúc này đang ở bên kia trong sảnh nhỏ cùng nàng nương cùng mấy cái tẩu tẩu nói chuyện phiếm, căn bản không biết nhà nàng tướng công đã đem nàng bán đứng cấp. Mọi người vài cái trong lòng nghẹn sự tình muốn tìm nàng tâm sự, các nàng Liêu đơn giản cũng chính là hôm nay sự tình, Lâm Uyển Uyển đa số là đương một cái lắng nghe giả, ngẫu nhiên cho bọn hắn giải giải tỏa nghi vấn hoặc. Đến sau lại, Tiết thị còn cùng nàng nói lên về sắp đã đến viện thí. Khuê nữ, lại có cái mười ngày qua, con rể liền phải đi tham gia viện thí, ngươi trong lòng nhưng có cái gì ý tưởng? Ý tưởng, không có ý tưởng, lại không phải nàng đi khảo thí, nàng. Yêu cầu cái gì ý tưởng? Lâm uyển uyển vẻ mặt ngây thơ nhìn về phía tiết thị. Tiết thị không biết nói như thế nào cái này nữ nhi, rõ ràng tinh cùng hậu dường như, như thế nào gặp phải con rể sự tình, người liền biến choáng váng chẳng lẽ liền một chút đều không có nghe ra nàng là ám chỉ chút cái gì sao? Mặt khác ba nữ nhân nhìn ngớ ngẩn mỗi tử, đồng thời mắt trợn trắng, trong lòng đáng thương Khương Gia Minh, gặp được như vậy một cái cùng làm nữ tử, các nàng đều cảm thấy buồn bực. Tiết thị lại lần nữa nói, hiện giờ trong nhà cũng thỉnh không ít người, ngươi liền không chịu điểm thời gian ra tới bồi bồi con rể, cho hắn cố lên cổ vũ gì đó sao? Nga, nương, ngươi nói cái này a. Lâm Uyển Uyển cuối cùng là minh bạch nàng nương muốn nói gì Chính là nàng ở chẳng phải là càng vướng bận sao Khương gia minh hảo hảo ở nghiêm túc phụ lục Nàng đi xem như chuyện gì xảy ra Nàng lại không hiểu khảo thí kia điểm sự tình nhiễu khương gia minh tâm Thần đã có thể không tốt Tự hỏi dưới Lâm Uyển Uyển nói Nương, có ngươi cùng cha ở Ngươi khuê nữ ta yên tâm Liền không đi nhiễu loạn hắn tâm thần Tiết thị nghe vậy Đột nhiên cảm giác có điểm ngược đau, nàng này sinh chính là cái cái dạng gì khuê nữ, như thế nào liền như vậy tâm đại, nhà ai tướng công muốn khảo thí, làm tức phụ không đều là bận rộn trong ngoài chăm sóc, chính là hạ thị như vậy tâm đại, cũng cảm thấy vô ngữ, đừng nói mặt khác lấy phu vì thiên, thấy. Ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người nàng, Lâm uyển uyển buồn bực nói, nương, tẩu tử, các ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Nàng giống như cũng không có nói sai cái gì a phụ lục nhưng còn không phải là nhất không thể quấy giày Tiết thị đã không nghi nói chuyện, nhà nàng khuê nữ như vậy xuẩn, có thể đem mua bán làm lớn như vậy, đã là kiện không dễ dàng sự tình, nàng không nên xa cầu cái này ở cảm tình thượng không chuyển biến. Cuối cùng vẫn là ba cái tẩu tử đối Lâm uyển uyển Tiến hành rồi một hồi giáo dục. Tốt đẹp nhật tử, Lâm uyển uyển là mang theo buồn bực chi sắc đi vào giấc ngủ. Khương Gia Minh bị Lâm Uyển Uyển ai oán ánh mắt nhìn chầm chầm đến không thể hiểu được, không rõ như vậy vui mừng nhật tử, hắn là làm cái gì sai sự, mới chọc hắn kiều thê không mau. Tức phụ, ngươi làm sao vậy? Khương Gia Minh ngồi ở Lâm Uyển Uyển bên cạnh trên ghế, nghi hoặc hỏi. Không có gì, chính là trong lòng có điểm tiểu buồn bực. Lâm Uyển Uyển không biết nói như thế nào. Nàng tổng không thể nói nương nàng mấy cái tẩu tử cảm thấy nàng cái này đương tức phụ đối trượng phu không chi kỷ, sau đó ở hảo hảo nhật tử bị giáo dục một hồi sao Kỳ thật, này buồn không trách Khương gia minh sự tình, nhưng ai làm hắn là làm cho chuyện này suối nguồn, nàng tuy rằng không có bởi vậy sinh khí, nhưng không đại biểu nàng không có oán khí. Ai nói nàng không quan tâm nam nhân nhà mình, rõ ràng làm cái gì đúng vậy thời điểm đều sẽ đem hắn suy xét đi. Vào! Vì cái gì tới rồi những người khác trong miệng liền thay đổi cái mùi vị đâu. Thật sự là tưởng không rõ. Lâm uyển uyển tò mò. Không biết Khương Gia Minh trong lòng có phải hay không cũng là như vậy tưởng nàng. Nếu là hắn dám như thế tưởng nàng. Nàng liền liền không cho hắn tiến cái này nhà ở môn. Hừ. Hỏi dò. Tướng công A. Ngươi cảm thấy ngươi tức phụ như thế nào? Khương Gia Minh ngẩn người. Nhà ai tức phụ sẽ hỏi như vậy nhà mình tướng công bực này vấn đề. Giống như. Cũng chính là nhà hắn tức phụ sẽ không hỏi đi Tức phụ đây là làm sao vậy Ba nháy hắn mắt to duỗi tay đi sờ Lâm uyển uyển cái chán Không có phát sốt Đó là chuyện gì xảy ra đâu Lâm uyển uyển bị Khương Gia Minh Thình Lình Xảy ra động tác khiến cho càng thêm buồn bực Cái này kêu sự tình gì Em đẹp hỏi hắn cái vấn đề Không trả lời cũng liền bãi Còn một bộ người không sinh bệnh đi bộ dáng, Thật là thúc thúc nhưng nhẫn Nàng cũng nhìn không nổi nữa Đứng dậy, chạy lấy Người, thoát ý, lên giường ngủ Động tác có thể nói là liền mạch lưu loát Lưu tại xứng sở ở tại chỗ Khương Gia Minh Hiện giờ còn không rõ rốt cuộc là làm sự tình gì Đem nhà mình tức phụ cấp đắc tội Hiện tại nhìn so lúc trước còn muốn nghiêm trọng Khương Gia Minh cuối cùng vẫn là ngoan ngoan hướng mép giường tới xa Thoát xong quần áo sau Trực tiếp chui vào lâm uyển uyển trong ổ chăn Trong lòng âm thầm khoe khoang Ai kêu tức phụ chỉ thả một giường hơi mỏng chăn ở trên giường, cho nên hắn chỉ có thể cùng tức phụ cái cùng giường chăn tử, làm bộ một cái xoay người, đem một bàn tay đáp ở lâm uyển uyển trên người, nhắm mắt lại lâm uyển uyển thân mình run lên, thầm nghĩ, thằng nhái này là càng ngày càng vô lại, chẳng lẽ mấy ngày này mặc kệ hắn ở bên ngoài, sau đó cấp học hư, bất quá, nàng trung quy vẫn là không có động, Bởi vì không nghĩ bị Khương Gia Minh biết nàng là ở giả bộ ngủ, Khương Gia Minh thấy tức phụ không có phản ứng, lá gan càng. Thêm đại, nhẹ nhàng hoạt động thân mình hướng tức phụ bên kia tới sát, cuối cùng hai tay ôm ấp chủ tức phụ, mang theo ý cười chậm rãi ngủ. Trong lòng còn sót lại một ý niệm, Tân Trạch nói với hắn quả nhiên không có sai, tức phụ tức giận thời điểm, dùng thực tế hành động tương đối đáng tin kệ không chỉ có có thể giảm bớt tức phụ không thoải mái, lại còn có có thể tăng tiến cảm tình. Giả bộ ngủ Lâm Uyển Uyển đã có thể không có may mắn như vậy, mùa hè vốn chính là có chút nhiệt, như vậy bị Khương Gia Minh ôm, nàng tuy rằng không thể nói phản cảm, nhưng nàng cảm thấy nhiệt a, nhưng lại sợ nhích người tử sẽ quấy nhiễu đến Khương Gia Minh, đến lúc đó bốn mắt nhìn nhau, nàng lại nên nói như thế nào? Cuối cùng Lâm Uyển Uyển vẫn là không có động không biết qua bao lâu cũng ngủ rồi. Yến hội qua đi ngày thứ hai, hảo vài thứ đều còn không có trích đi, vẫn như cũ có thể cho người một mảnh vui mừng chi sắc. Khương tiến đi vào, Khương Gia Minh cùng Lâm Uyển Uyển trước mặt cung kính nói: lão gia, phu nhân, sự tình đã làm thỏa đáng. Vọng Giang lâu đầu bếp nhóm, nô tài cũng dựa theo phu nhân phân phó, đánh thưởng một lần thật dày tiền thưởng. chỉ là này, Khương Tiến không biết lời này có nên hay không nói, có chút chần chờ Lâm uyển uyển nhìn về phía Khương Tiến, khó hiểu nói, chỉ là cái gì, có nói cái gì chỉ lo nói đến. Khương Gia Minh cũng nghi hoặc nhìn về phía Khương Tiến. Khương Tiến cẩn thận dương mắt nhìn mắt. Khương Gia Minh, lúc này mới nói, Lão Gia, Phu Nhân, là cái dạng này, bên ngoài tới hảo những người này, nói là Lão Gia, Lão Gia cha mẹ. Còn có nói lão gia huynh đệ, nói đến nơi đây, Lâm uyển uyển hai vợ chồng còn có cái gì không rõ. Lâm uyển uyển sắc mặt bất biến, Chỉ là này tươi cười thấy thế nào, Đều có thể Khương tiến thật đến hoảng. Khương gia minh sắc mặt trực tiếp biến thành đen, Đôi tay nắm tay, gân xanh bạo khởi. Hắn không nghĩ tới những người đó còn sẽ qua tới. Lời nói đã nói như vậy rành mạch, Vẫn là không chịu dừng tay sao. Lâm uyển uyển thấy Khương gia minh thân mình cứng đờ, duỗi tay cầm Khương Gia Minh nắm tay, cười khe nói, tướng công, không cần để ý, bọn họ nháo không đứng dậy. Nghe xong tức phụ nói, Khương Gia Minh thân mình cuối cùng là thư hoan không ít, nhưng trong lòng vẫn là ngăn không được lo lắng. Hắn sợ tức phụ hải tử lại lần nữa đã chịu những người đó thương tổn, hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này. Phát sinh, quay đầu đối lâm uyển uyển nói, tức phụ, chuyện này giao cho ta tới xử lý, ngươi yên tâm. Ta sẽ không lại làm cho bọn họ tiếp tục như vậy kiêu ngạo đi xuống. Tiến quản ra, ngươi cùng ta cùng đi đi. Khương Tiến nhìn mắt phu nhân, thấy nàng gật đầu, trực tiếp liền đi theo lão ra đi ra ngoài. Hắn không nghĩ tới ngày thường nhìn lời nói thiếu, đái nhân giải rộng lão ra, thế nhưng cũng có như vậy đáng sợ một mặt. Hắn tuy rằng không biết này trung gian có cái gì. Chuyện xưa, nhưng xem lão ra phu nhân phản ứng, hắn liền minh bạch. Lão gia những cái đó cái gọi là thân nhân, xác thật có tầm này quan hệ ở bên trong, đến nỗi mặt khác sợ là đối lão gia phu nhân làm cái gì, nếu không lão gia cũng sẽ không đối phu nhân nói nói vậy. Lâm Uyển Uyển thấy Khương Gia Minh mang theo Khương Tiến đi xa, xoay người tiến vào nhà ở, nàng tin tưởng Khương Gia Minh có thể xử lý tốt chuyện này. Không bao lâu, Khương gia tông hai vợ chồng đuổi lại đây, tìm Được Lâm Uyển Uyển, nói thẳng nói, để muội Ta nghe bọn hạ nhân nói những người đó ở bên ngoài, chính là thật sự." Lâm Uyển Uyển ngồi ở ghế trên, gật gật đầu nói, "Là thật sự, tướng công đi ra ngoài xử lý." Khương Gia Tông nghe nói lão tam đã đi ra ngoài, vội vàng đứng dậy nói, "Để muội, ta đi ra ngoài nhìn xem." Ân. Lâm Uyển Uyển không có ngăn lại Khương Gia Tông, ngược lại có Khương Gia Tông ở đây, những người đó không dám sằng bậy, nói như thế nào cũng là lý chính. Quan Đại áp người đạo lý này nàng hiểu, khương gia tông đi rồi, tiếu thị lưu tại nhà ở bồi lâm uyển uyển những người đó vẫn là tà tâm bất tử, hẳn là nghe được hôm qua sự tình mới tới cửa tới đi. Tiếu thị khinh thường nói, lâm uyển uyển cười cười, nàng nghĩ tới chính mình như vậy gióng chống khu chiêng chúc mừng chuyển nhà nhất định sẽ khiến cho người trong thôn chú ý, nhưng nào có thế nào đâu, chẳng lẽ làm nàng vì nào mấy cái không đáng người ủy khuất chính mình không thành. Nàng làm không được, người trong thôn biết liền biết, nàng một chút đều không sợ bọn họ sẽ làm ra cái gì, hôm nay bất đồng ngày xưa, cũng chính là nhà cũ những cái đó còn thấy không rõ lắm chạng hướng, người khác sẽ không ngây ngốc đi phía trước hướng. Chị em dâu hai câu được câu không trò chuyện, tâm tư lại đều không ở nơi này, thấy Khương Gia Tông cùng Khương Gia Minh sắc mặt không phải thực tốt trở về, chị em dâu hai liếc nhau liền minh bạch là cái gì kết quả, Lâm Uyển uyển chỉ là săn sóc thế Khương Gia Minh đổ chén nước trà, không có mở miệng hỏi hắn về những người đó sự tình, nàng biết đến, hắn sẽ cùng nàng nói. Quả nhiên, Khương Gia Minh một miệng trà uống xong đi về sau, trong lòng tích tụ chi khí cuối cùng là bình xuống dưới, lúc này mới mở miệng nói, bọn họ đều đi rồi, về sau sẽ không lại qua đây nháo sự. Khương Gia Minh một chút đều không nghĩ nói trong đó quá trình, hiện giờ đứng ở sự ngoại, hắn mới cảm thấy chính mình có bao. Nhiều buồn cười, bị thân tình che mắt như vậy nhiều năm, hiện giờ mới rõ ràng chính xác thấy rõ ràng bọn họ kia một trương trương đáng ghê tởm sắc mặt, Khương gia tông tâm tình cùng Khương gia minh không sai biệt lắm, đồng dạng bị ghê tởm tới rồi, hắn cho rằng cuối cùng là có thể an tính lại, các không quấy rầy nhau, kết quả hắn vẫn là xem trọng chính mình, cũng xem trọng bọn họ, đại phòng cùng nhà cũ quan hệ cũng ở hôm nay hòa thượng dấu chấm câu, khoảng cách viện thí còn có. Một ngày, Lâm Uyển Uyển mang theo Vãn Đào, cố ý từ đảo Lâm thôn chạy đến huyện thành, trong nhà sở hữu sự tình tắc giao cho Khương Tiến thay xử lý xử lý. Từ lần trước yến hội qua đi, Lâm Uyển Uyển liền ý thức được nhân thủ vấn đề, cho nên lại ở thanh viên bên kia trước sau chọn hai nhóm nhân thủ, gã sai vặt nha hoàn đều có. Lều lớn rau dưa cũng ở vốn có cơ sở thượng khai triển lên, đồ ăn miêu suất từ Lâm Uyển Uyển không gian, lớn lên so nguyên lai lều lớn rau dưa còn muốn Mau, hiện giờ nàng đi ra ngoài bên ngoài mấy ngày cũng không cần lo lắng rau dưa cung hòa vấn đề. Bất quá đứa ở nhóm cư trú nhà ở còn ở kiến tạo giữa, cho nên lều lớn rau dưa hiện tại vẫn như cũ là từ bên trong phủ gã sai vặt nhóm tiết quản. Dẫn đầu chính là Tân Nguyên, đối nông làm phương diện còn rất có một fan nghiên cứu, Lâm uyển uyển liền đem cái này trọng đại nhiệm vụ giao cho hắn. Tân Nguyên rời đi huyện Thành Khương phủ đến Bích Đào Sơn Trang sau, Thu Văn cũng cùng. Đi theo tân nguyên qua đi, cho nên tiết thị bên người liền thiếu hầu hạ người. Vì thế, Lâm Uyển Uyển cố ý chọn mấy cái dạy dỗ quá hạ nhân đưa đi cấp tiết thị, hơn nữa cùng bán mình khế cùng nhau giao cho tiết thị. Đi vào huyện Thành Khương phủ nội, Lâm Uyển Uyển rõ ràng cảm giác được không khí không giống nhau. Đại khái đây là phụ lục trước khẩn trương không khí, như nhau nàng năm đó tham gia thi đại học như vậy. Chẳng qua, nàng cái này làm thê tử tựa hồ có chút không hợp. Cách Ngài bất tài vào cửa nhìn thấy Tiết thị, Tiết thị liền tặng nàng một cái đại đại xem thường. "Ngươi còn biết hôm nay lại đây?" Tiết thị ngồi ngay ngắn ở ghế trên, ngữ khí bất thiện đối Lâm Uyển Uyển nói. Lâm Uyển Uyển tự giác xin lỗi, liền ngượng ngùng đứng ở Tiết thị trước mặt, lôi kéo nàng tay áo nói, "Nương, ta này không phải tới sao?" "Là nha, ngươi như thế nào không rõ ngày lại đây?" Tiết thị thật cũng không phải thật sự cùng Lâm Uyển Uyển sinh khí. Khuê nữ ở vội, cái gì, nàng trong lòng đại để hiểu rõ, nhưng như thế nào cũng là con rể quan trọng nhật tử, này khuê nữ không ở bên cạnh không thể nào nói nổi, con rể ngoài miệng tuy không nói gì thêm, nhưng là mất mát cảm xúc nàng còn có thể nhìn ra vài phần tới, lâm uyển uyển bĩu môi, nương, ngài cũng đừng ở chỗ này nói ta, ta này không tính toán ở chỗ này ở vài ngày, nhiều bồi bồi tướng công, này còn kém không nhiều lắm. Tiết Thị sắc mặt cuối cùng hảo một ít, vậy ngươi hãy đi trước. Nhìn xem con rể, hắn gặp ngươi tơi khẳng định cao hứng. Còn có mấy ngày nay con rể thức ăn cũng giao cho ngươi tơi chuẩn bị. Còn có Lâm Uyển Uyển nghe Tiết Thị một ngụm một cái còn có nhỏ giọng nỉ non nói như thế nào còn có a, ngươi nói cái gì? Tiết Thị nghi hoặc nhìn Lâm Uyển Uyển, không có gì. Nương, ngài lão tiếp tục nói, ta đều nhớ kỹ đâu. Trong lòng đã là 10 vạn điểm thương tổn Này rốt cuộc là ai mẹ ruột Sớm biết rằng lại đây phải bị như vậy nô lệ Nàng còn Không bằng bất quá tới Đương nhiên Lâm uyển uyển cũng liền như vậy tưởng tượng Chờ tiết thị nhắc mái xong về sau Nhanh hơn bước chân từ trong đại sảnh rút khỏi tới Vãn đào đi theo Lâm uyển uyển mặt sau Vê khăn trộm cười Phu nhân hiện tại cái dạng này Nơi nào còn có ngày thường uy phong Bất quá Như vậy phu nhân cũng thực đáng yêu. Lâm Uyển Uyển đi ở đằng trước, trong lòng có chút nho nhỏ buồn bực, quay đầu liếc Vãn Đào, sau đó bước nhanh hướng Khương Gia Minh thư. Phòng đi đến, Vãn Đào thấy vậy, tươi cười một đốn, thầm kêu không tốt, nàng đây là bị phu nhân cấp phát hiện. Đi vào thư phòng trước, Tân Trạch ở bên ngoài hầu hạ, Lâm Uyển Uyển thấy hắn muốn hành lễ, trực tiếp phất tay miễn đi hắn lễ, sau đó một người tiến vào thư phòng. Vãn Đào cùng Tân Nguyên đứng ở cửa chờ. Khương Gia Minh ở Lâm Uyển Uyển đi vào trước tiên liền phát hiện có người tiến vào, ngẩng đầu thấy là nhà mình Tức Phụ trên mặt lập tức đẩy ra tươi cười, đứng dậy đi qua đi nắm Lâm Uyển Uyển tay ngồi ở một bên. Tức Phụ, ngươi đã đến rồi. Ân, chuẩn bị như thế nào? Cha hôm qua còn khảo đã dạy ta nói không sai biệt lắm, bất quá ta cảm thấy vẫn là muốn nhiều nhìn xem. Tranh thủ lấy cái hảo thành tích ra tới. Khương Gia Minh tin tưởng tràn đầy nói. Thấy vậy, Lâm uyển uyển cũng liền yên tâm. Nói không vài câu, liền có nhà đầu đưa nước trà lại đây. Lâm uyển uyển cũng bởi vậy đình chỉ cùng Khương Gia Minh nói chuyện. Đốc xúc hắn qua đi. Đọc sách. Một cái ngồi ở án thư đọc sách. Một cái tắc ngồi ở thư phòng bên trong bồi. Thường thường thế hắn nghiền nát. Lâm uyển uyển tưởng. Này đại khái chính là cổ nhân theo như lời hồng tụ thêm hương đi Nghĩ đến hồng tụ thêm hương này từ Lâm Uyển Uyển trong lòng liền có chút cao hứng không đứng dậy Nàng không biết Khương Gia Minh về sau có thể hay không cùng nam nhân khác giống nhau nạp thiếp Nhưng nàng là tuyệt đối chịu không nổi cùng mặt khác nữ nhân chia sẻ một Người nam nhân Nếu là thật xuất hiện tình huống như vậy Chẳng sợ nàng là yêu hắn Nàng cũng sẽ không chút do dự rời đi hắn cúi đầu xem nghiêm túc đọc sách Khương Gia Minh, Lâm Uyển Uyển cho rằng, lấy Khương Gia Minh tính tình, hẳn là không phải là người như vậy, cho nên nàng hiện tại Hà Tất đứng ở chỗ này buồn lo vô cớ, cấp chính mình tìm không thoải mái. Thời gian từ khe hở ngón tay trung trốn, chân trời sắc thái phiếm hoàng, nguyên lai đã là trạng vạn. Lâm Uyển Uyển nhớ rõ nàng đáp ứng quá tiết thị nói, muốn đích thân vì Khương Gia Minh làm điểm ăn bổ thân mình liền cùng Khương Gia Minh công đạo một câu sau lập tức rời đi. Khương Gia Minh nhìn xa ra tức phụ bóng dáng, ánh mắt đều có thể chìm ra thủy tới. Cơm chiều qua đi, Lâm Uyển Uyển lôi kéo Khương Gia Minh đi ra ngoài tản bộ, buồn ý là làm hắn thả lỏng hạ tâm tình, luôn là nhớ thương một sự kiện, ngược lại sẽ làm chính mình nghỉ ngơi không tốt, ngày mai lại như thế nào có thể lấy ra. Tốt nhất trạng thái đi dự thi. Khương Gia Minh đối tức phụ nói trực tiếp chính là mặc kệ nó. Ở trong mắt hắn, tức phụ nói cái gì đều là đúng, cho nên căn bản là sẽ không đi phản bác Lâm Uyển Uyển nói. Như vậy ra tới đi vẫn là lần đầu tiên, màn đêm dưới, trên đường cái không có đi ngang qua người đi đường, Khương Gia Minh đánh bạo giắt lấy Lâm Uyển Uyển tay, thấy tức phụ không có phản kháng, trong lòng cùng uống lên mang mật thủy dường như, Lâm Uyển Uyển đối Khương Gia Minh như. Vậy hành vi đã tê mỏi, hắn hiện tại đều có thể toàn nàng ổ chăn. Dắt tay càng là chút lòng thành, cũng liền tùy hắn đi, dù sao nàng cũng cảm thấy như vậy khá tốt. Thần khởi, Khương phủ người đều vội khai, chuẩn bị cơm sáng, chuẩn bị Khương Gia Minh muốn mang đi vào thức ăn từ từ, mà Lâm uyển uyển còn lại là ở giúp Khương Gia Minh thu thập yêu cầu vật phẩm, còn có suốt từ không gian linh suối nước cùng thường thấy trái cây. Viện Thí là ở trong thư viện mặt cử hành, đi vào thư. Viện trước cửa đã có không ít người ở bên ngoài đứng, Cửa soát người chính là hình bộ đầu đám người, Thấy là quen biết người, Lâm uyển uyển cũng liền càng thêm yên tâm, Tướng công, Khảo thí ngàn vạn không cần khẩn trương, Cũng không cần thô tâm đại ý, Còn có, Chiếu cố hảo tự mình, Ta cùng hài tử ở bên ngoài chờ ngươi ra tới, Lâm uyển uyển lúc trước còn không có cảm thấy cái gì, Cũng thật chờ ở giờ khắc này, Nàng tâm vẫn là củ, Nhìn không được nhiều lời hai câu, Khương ra, Minh cúi đầu nhìn tức phụ, trên mặt không ngừng gật đầu, trong lòng cũng thật cao hứng, có tức phụ chính là không giống nhau. Khương Liên Giác cùng Khương Liên Khuyết đứng ở bên cạnh cũng đối với Khương Gia Minh nói, cha, cố lên. Hảo, Khương Gia Minh sờ sờ hai cái nhi từ đầu, sảng khoái đáp. Rồi sau đó, có ngẩn đầu nhìn về phía Lâm Uyển Uyển nói, hảo, tức phụ, ta muốn vào đi, ngươi cùng hải tử trước sẽ đi. Chờ thời gian không sai biệt lắm Lại đây ta giống nhau Ta Biết Khương Gia Minh lúc này mới dẫn theo hộp đồ ăn xoay Người hướng thư viện đại môn đi đến Lệ hành soát người kiểm tra Sau đó lại là biến mất ở lâm uyển uyển mẫu Từ ba người trước mắt Thấy nhìn không tới người Lâm uyển uyển nắm hai cái nhi tử tay Nói Đi thôi Chúng ta đi về trước Đánh giá thời gian không sai biệt lắm Lâm lão ra tử nhắc nhở mọi người nói Khuê nữ Chúng ta hiện tại liền qua đi thư viện cửa chờ, con rể hẳn là muốn ra tới. Tiết thị cũng mở miệng, nói: khuê nữ, ta cũng cùng các ngươi cùng nhau qua đi." Nói xong, lại quay đầu đối phía sau nha hoàn nói: "Các ngươi mau chút đi chuẩn bị chút ăn." Nha hoàn nghe xong phân phó trực tiếp lui xuống đi, hướng phòng bếp phương hướng đi đến. Lâm Uyển Uyển nhìn mắt chưa nói cái gì, trong lòng biết có linh suối nước ở Khương Gia Minh chính là ở bên trong lại đãi mấy cái canh giờ cũng là không có vấn đề, nhưng lời này nàng không thể nói, nếu không cha mẹ lại là muốn nhắc mái nàng. Một hồi, gật đầu đáp lời mọi người lên, đang muốn hướng cửa đi đến, liền có thanh âm từ bên ngoài truyền tiến vào, nghe như là nàng nhị ca Lâm Khải Dương. "Uyển Uyển, Uyển Uyển." Thanh âm từ xa tới gần, không trong chốc lát, Lâm Khải Dương thân ảnh liền xuất hiện ở Lâm Uyển Uyển đám người trước mặt. Mặt sau đi theo đại ca Lâm Khải Hàng cùng nắm tay mà đến hai vị tẩu tẩu. Cha mẹ, uyển uyển Lâm Khải Hàng chắp tay đối với hai lão hành lễ, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh muội muội chúc thị cùng hạ thị chị em dâu hai người, tiến vào cũng là đối với Lâm Lão gia tử cùng tiết thị hành lễ trước, lại là đem ánh mắt phóng hướng các nàng cô em chồng. Lâm Lão gia tử vừa lòng gật gật đầu, sau đó ánh mắt một hoành, đối với Lâm Khải Dương nói, như thế nào? Chưa thấy được ta cùng ngươi nương ở chỗ này đứng sao? Lâm Khải Dương bị lâm lão gia tử thanh âm sợ tới mức chấn động. Trong lòng âm thầm kêu khổ, hắn như thế nào lại bị nhà mình lão cha theo dõi. Chú, chú môi, vẫn là cung kính hành lễ nói. Cha mẹ, lâm lão gia tử, hừ, một tiếng, ngẩng đầu ưỡng ngược hướng tới bên ngoài đi đến. Người khác sôi nổi che miệng cười trộn, đi theo lâm lão gia tử phía sau. Lâm Khải Dương vỡ ra miệng. Không cao hứng khép lại ủy khuất nhìn còn đứng ở trước mặt hắn tiết thị Thấp giọng nói Nương, ngươi xem cha Hắn lại khi dễ nhi tử Tiết thị buồn cười vỗ vỗ lâm khải dương cánh tay Nói Việc này trách không được cha ngươi Ngươi cũng không nhìn Một cái chính mình Mới vừa rồi tiến vào nhưng có thấy cha mẹ đứng ở chỗ này Chỉ lo tìm uyển uyển Cha ngươi không nói ngươi Ngươi còn cùng nương bán khởi ngoan tới Hảo Bọn họ đều phải đi xa, chúng ta cũng mau chút qua đi đi. Nói xong, Tiết Thị mang theo nha hoàn hướng bên ngoài đi đến. Lâm Khải Dương ngượng ngùng đuổi kịp Tiết Thị lời nói cũng nghe vào trong tai, trong lòng tuy rằng còn ở vì bản thân biện dài, nhưng rốt cuộc minh bạch là hắn không đúng. Mọi người, tới đến thư viện cửa, một vòng ngoại một vòng, chen đầy không ít người, đều là đang đợi thí sinh ra tới. Có người ra tới, có người ra tới, là nhà ai? lại là cái thứ nhất ra tới, bên tai chuyển đến chính là cái còi ồn ào lời nói, lâm uyển uyển đám người bị tê ở nhất bên ngoài, căn bản là nhìn không tới phía trước tình huống, chỉ biết đã có người ra tới, lại muốn biết là ai liền có chút khó khăn, lục tục ra tới vài cái, trong đám người rốt cuộc thiếu một ít người, nhưng trường hợp làm theo vẫn là không chịu không chế tế, người dựa gần ta, ta dựa gần người, Tiết thị cùng Lâm Uyển Uyển trị dâu em chồng mấy người là nữ nhân, bị hộ ở nhất bên ngoài, mấy cái hài tử cũng đồng dạng như thế. Lâm lão gia tử cũng sẽ không cùng mọi người qua đi tế, đứng ở nữ nhân cùng hài tử bên cạnh che chở, bọn họ có thể làm sự tình chỉ có một chờ tự. Lâm Khải hàng chạm đến giữa trước một ít, bất quá vẫn như cũ không làm nên chuyện gì, nhưng thật ra Lâm Khải Dương theo gã sai vật nhóm tế đi vào, người nhiều tìm không thấy bọn họ thân ảnh. Đợi hồi lâu, Khương Gia Minh dẫn theo hộp đồ ăn rốt cuộc ra tới, là Lâm Khải Dương cùng gã sai vặt mấy người thế hắn sáng lập con đường mới hiểm hiểm bài trừ tới, có thể thấy được người nhiều. Lâm Lão Gia Tử thấy con rể trừ bỏ quần áo cùng con thứ hai giống nhau có chút loạn ngoài ý muốn, tinh thần nhìn thật là không tồi, không cần hỏi hắn cũng biết kết quả như thế nào, bởi vậy cũng không có lại mở miệng hỏi hắn, mặt khác có mắt thấy thức cũng đều liếc mắt một cái nhìn ra khương gia minh trạng huống một đám trong lòng đều thật cao hứng lâm uyển uyển là mặt sau đi vào khương gia minh trước người ửng đỏ mặt đối khương gia minh nói thân mình nhưng có chỗ nào không khỏe kỳ thật lâm uyển uyển sẽ nói như vậy cũng không phải xuất từ nàng buồn ý thật sự là bị tiết thị cùng hai vị tẩu tẩu cấp ân cần dạy bảo đẩy đi lên bất quá không biết tình huống khương gia minh nghe xong lâm uyển uyển nói Đừng nói là trên người không mệt nhọc, chính là mệt nhọc hắn cũng sẽ cảm thấy nháy mắt hữu lực. Mang theo ý cười nói, tức phụ, ta đều hảo, chúng ta trở về đi. Hảo, Lâm Uyển Uyển cũng không cùng Khương Gia Minh nói nhiều. Hai người song song đi tới, đến nỗi biến mất ở bọn họ trước mặt mọi người, cùng với bọn họ hai cái nhi tử, không cần tự hỏi. Lâm Uyển Uyển cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra, yên lặng ở trong lòng đỡ chán, nàng như thế nào. Liền không có phát hiện cha mẹ, ca ca tẩu tẩu nhóm đều là chút bát quái nhân vật, trừ lần đó ra, còn có một bộ giúp người thành đạt nhạc tâm địa. Chính là, chính là nàng thật sự rất muốn nói, Khương Gia Minh tiếp được đi còn có một hồi thí, ở ngay lúc này để sướng hai người bọn họ nói chuyện yêu đương, như vậy thật sự hảo sao. Đáng tiếc, trừ bỏ bên cạnh, thường thường liếc mắt đưa tình nhìn nàng Khương Gia Minh, cũng không có người thứ hai đến trả lời nàng vấn đề. Lâm uyển. Uyển đã vô lực phun tào cái gì, liền chờ tiếp được đi kia một hồi thí. Tới rồi trận thứ hai bắt đầu, tham gia người rõ ràng so trận đầu thiếu một nửa, từ bên ngoài tệ đôi đám người liền có thể nhìn ra một vài tới. Lúc này đây bồi lâm Uyển Uyển chờ vẫn như cũ là lâm lão ra từ cùng tiết thị, còn có chúng hài từ cùng hạ nhân, đến nỗi lâm Uyển Uyển đại ca nhị ca cùng hai vị tẩu tẩu tắc có việc chưa từng có tới. Bất quá, bọn họ có làm người mang theo lời nhắn lại đây. Nói là chờ, đến chờ yết bảng ngày đó chắc chắn trình diện. Lâm Uyển Uyển tại đây phương diện cũng không thèm để ý. Dù sao có nhiều người như vậy ở, nàng lại như thế nào sẽ đi cùng ca ca tẩu tẩu nhóm so đo, vốn chính là chuyện quan trọng quan trọng. Chờ ở bên ngoài, bọn họ tuy rằng không phải chiếm cứ tốt nhất vị trí, lúc này đây đảo có thể mơ hồ nhìn ra từ trong thư viện mặt đi ra người. Đương nhiên, Lâm Uyển Uyển là bọn họ trong đó ngoại lệ. Chỉ cần nàng ánh mắt có thể tới đạt chỗ, nàng liền có thể xem rành mạch, một cái, hai thẳng đến đệ thập cái, nhưng còn không phải là bọn họ chờ người nọ. Nhìn đến bọn hà nhân cao hứng kêu lên, lão ra ra tới, lão ra ra tới, giọng nói xuống dốc, mấy người liền một cái kính hướng bên trong toàn đi, chuẩn bị cấp khương gia minh sáng lập một cái hảo tẩu lộ ra tới. May mắn lúc này đây ít người một bộ phận mấy người tệ cũng không uổng sự thực mau liền mang theo Khương Gia Minh ra tới. Lúc này đây, Khương Gia Minh tinh. Thần thoạt nhìn vẫn như cũ vẫn là không tồi, bất quá, so với trước một lần muốn tiểu tụy vài phần, nhưng kết quả cũng là không thể nghi ngờ. Liền chờ yết bảng ngày đó, mỗi người đều đối Khương Gia Minh tràn ngập chờ mong. Rốt cuộc chờ đến yết bảng kia một ngày, kỳ thật lâm gia huynh đề đã sớm biết kết quả, bởi vì bọn họ tuy rằng không phải quan chủ khảo, lại cũng là việc này người phụ trách. Bảng đơn đã sớm là trải qua bọn họ tay xem qua, chẳng qua không có nói trước nói ra. Lúc này đây Lâm uyển uyển bọn họ không có tê đi xem bảng, trực tiếp là đuổi rồi gã sai vặt quá khứ. Này không, gã sai vặt còn không có trở về đáp lời, khua chiêng gõ chống nha dịch đã đi vào khương phủ cửa. Nghe tiếng, vô luận là chủ tử, vẫn là hạ nhân, một đám đều tê tại tiền viện. Chờ kia leng keng hữu lực tiếng đập cửa vang lên sau. Mỗi người trên mặt đều tràn đầy kinh hỷ, đều là ở vì Khương Gia Minh cao hứng. Nha dịch vào cửa, hình bộ đầu tự mình đem trói có hồng giải lụa. Quyển chụp giao cho Khương Gia Minh, nói, chúc mừng Khương Tú Tài, trung vinh viện thí đệ nhị danh. Khương Gia Minh vô cùng cao hứng tiếp nhận, liên thanh tạ nói, đa tạ hình bộ đầu. Lâm uyển uyển ở bên cạnh, lập tức cho quản gia một ánh mắt, thật dày bao lì xí lấp đầy, bọn nha dịch vô cùng cao hứng rời đi. Trong viện, tức khắc vang lên một ngàn chúc mừng tiếng động. Khương gia minh trung tú tài, vốn nên là cử ra chúc mừng sự tình tốt, nhưng ai có thể nghĩ đến ngày hôm. Sau sáng sớm, một người đã đến đánh vỡ Khương phủ bình tĩnh. Người này không phải người khác, đúng là mọi người đều biết bà mối Một thân vui mừng màu sắc và hoa văn trang điểm, đi đường lay động sinh tư. Chỉ tiếc, kia mập mạp thân mình ngạnh sinh sinh đem này phân tốt đẹp cấp phá hủy. Lâm lão ra tử cùng tiết thị ngồi ở trong đại sảnh, không rõ lúc này bà mối tơi cửa tới làm gì, hiện giờ trong nhà nhưng không có thích hôn đối tượng, nghĩ tới nghi lui, cuối cùng đem ánh mắt. Đặt ở mới vừa vào cửa con rể trên người, hai người trong lòng đồng thời trồi lên một ý niệm, tương xem một cái, chẳng lẽ là Khương Gia Minh đỉnh hai lão kỳ quái ánh mắt đi vào, nghi hoặc mở miệng nói, cha mẹ, là xảy ra chuyện gì sao? Theo sau tiến vào lâm uyển uyển nhạy bén nhận thấy được trong không khí tràn ngập một cổ ngưng trọng hơi thở, không rõ này sáng sớm là làm sao vậy. Thấy Lâm lão gia tử cùng Tiết thị ánh mắt đều đặt ở Khương Gia Minh trên người, thầm nghĩ, chẳng lẽ là tướng công làm cái gì sai sự, cho nên mới chọc cha mẹ không mau. Nhưng nhìn tựa hồ lại không rất giống, Lâm Uyển Uyển không muốn tại đây phương diện rồi rắm, cười hô, "Cha mẹ, làm sao vậy đây là?" Lâm lão gia tử cùng Tiết thị lúc này mới nhặt lên ánh mắt Lâm nói, ngàn vạn hay là bọn họ tưởng như vậy. Quản gia, ngươi đi ra ngoài đem người nói đuổi rồi." Tiết thị nhìn mắt Lâm lão gia tử cùng khuê nữ con rể, trầm trước cùng quản gia phân phó nói, "Quản gia nghe vậy." Sau, theo bản năng nhìn mắt Lâm lão gia tử, thấy hắn gật đầu, liền trả lời, "Nô tài này liền đi. Không có việc gì, các ngươi hai cái ngồi đi." Lâm lão gia tử nói. Khương Gia Minh nhẹ nhàng thở ra ngồi vào ghế trên, mới vừa rồi cha mẹ xem hắn ánh mắt làm hắn thật đáng sợ, tưởng hắn có cái gì vấn đề, hiện tại xem ra hẳn là không liên quan chuyện của hắn. Cùng Khương Gia Minh cùng nhau ngồi xuống Lâm Uyển Uyển, nghe thấy bên cạnh truyền đến một tiếng hơi không thể nghe thấy. Tiếng thở dài, trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Ngồi xuống không trong chốc lát, nói mấy câu qua lại, quản gia lại vội vàng đi vào tới, lão thái gia Lão phu nhân, người nọ không chịu đi, nói có quan trọng sự tình. Nghe vậy về sau, lâm lão gia tử trực tiếp nhíu mày nói, là chuyện như thế nào? Quản gia lắc đầu, nói, người nó không chịu nói, phi nói muốn vào tới mới có thể nói. Tiết thị sắc mặt hơi hiện không mau, trong lòng đại khái có thể khẳng định, này bà mối. Tới cửa tới định là không có chuyện tốt, liền quay đầu nhìn về phía bên cạnh lâm lão gia tử, nói, lão nhân việc này ngươi xem xử lý như thế nào? lâm lão gia tử không có lập tức trả lời tiết thị nói hắn ở tự hỏi này bà mối tơi cửa tới rốt cuộc là có gì dụng ý? lẽ ra nhà bọn họ tình huống người có tâm sau khi nghe ngóng liền biết căn bản là không có thích hôn người nơi nào yêu cầu bà mối tơi cửa thăm chính là tùy ý bà mối ở bên ngoài ăn và không đi đồng dạng cũng không phải một chuyện nghĩ nghĩ vẫn là ngẩng đầu đối quản gia nói. Vậy ngươi liền đem nàng mời vào đến đây đi. Lâm uyển uyển tò mò ở Lâm Lão ra tử cùng tiết thị hai người chi gian đánh giá. Nàng phát hiện hiện tại áp suất thấp cùng mới vừa rồi tiến vào lúc ấy không sai biệt lắm. Xem ra là cùng bên ngoài người nó có quan hệ. Chỉ là bọn họ trong miệng người nó rốt cuộc là ai. Thế nhưng sẽ làm nàng cha mẹ sắc mặt như vậy khó coi. Ánh mắt liếc hướng bên cạnh Khương ra. Minh... Nàng tổng cảm thấy việc này cùng tướng công có quan hệ, nếu không cha mẹ ngay lúc đó ánh mắt cũng sẽ không như vậy nhìn chầm chầm hắn. Lòng hiếu kỳ ngứa lâm uyển uyển lúc này hoàn toàn không biết này bà mối tơi cửa chính là vì cho nàng ngột ngạt, nếu không điểm này lòng hiếu kỳ đã sớm bị nàng bóp tắt. Tiết thì ánh mắt dừng ở lâm uyển uyển cùng Khương Gia Minh trên người, nói, các ngươi hai trước đi xuống đi, ta cùng ngươi có một số việc muốn xử lý. Lâm lão ra tử xua. Xua tay, khiến cho bọn họ lưu lại đi Này, Tiết Thị không rõ nhà nàng lão nhân đây là muốn làm gì Chuyện như vậy, làm khuê nữ con dễ nghe thấy Tóm lại là không tốt Lấy khuê nữ tính tình Tiết Thị sợ bọn họ hai cái thật vất và thành lập lên cảm tình sẽ bởi vì việc này ra sai lầm Thấy lâm lão ra từ ánh mắt kiên định Tiết Thị rốt cuộc không có nói ra nói cái gì tới phản bác Trước mắt cũng chỉ hảo như thế Việc này hai người bọn họ biết cũng hảo uyển cho là cho bọn hắn hai một cái cảnh giác. Khương Gia Minh cùng Lâm Uyển Uyển mục mục tương đối có thể rõ ràng nhìn đến hai bên trong mắt nghi hoặc. Khương Gia Minh lúc này có loại dự cảm bất hảo, hắn tổng cảm thấy chờ lát nữa người tới sẽ làm hắn. Nha a, lão thái gia, lão phu nhân, quả nhiên là tú tài gia môn định cũng thật gọi người hảo chờ. Bà mỗi người còn không có tiếng đại sảnh, thanh âm đã truyền tiến ở ngồi các vị lỗ tai trói tai tiếng cười làm người nghe thực không thoải mái. Còn có kia hơi mang trào phúng lời nói, cũng làm người đối nàng sinh không ra hảo cảm tới. Lâm Uyển Uyển bởi vì ngồi ở nhất bên ngoài, cái thứ nhất liền thấy được người tới thân ảnh, thấy là bà mối trang điểm, ánh mắt không khỏi lé lé. Quay đầu nhìn về phía Khương Gia Minh, vừa lúc đụng phải hắn nhìn qua ánh mắt, thấy hắn đáy mắt nghi hoặc, trong lòng tức khắc nhẹ nhàng thở ra, việc này hắn hẳn là không biết lâm lão ra tử buông xuống hai mắt không có động tác, phẳng phất không có nghe được người tới nói chuyện thanh âm tiết thị sắc mặt còn lại là so lúc trước lại đen ba phần, đi lên liền cho bọn hắn tới cái ra oai phủ đầu có thể thấy được này tâm cực có vấn đề, nếu nàng nếu là dám nói ra đào khuê nữ chân tường nói, kia đừng trách nàng lão bà tử không khách khí, nói như thế nào nàng cũng là chi huyện nương chẳng lẽ còn giải quyết không được một cái phá hư nhân gia đình bà mối, Bà mối thấy lâm lão ra từ cùng tiết thị không thích nàng cũng không tức giận, dù sao nàng là lấy tiền tới thế tiền ra tới làm việc, chẳng lẽ liền một cái mới vừa khảo trung tú tài nhân ra, còn có năng lực đối kháng kia tiền ra không thành. Tuy nói tú tài hiếm có, nhưng rốt cuộc vẫn là cái không thành khí hậu, nơi nào có tiền ra như vậy bọn rắn độc tới bá đạo, nàng một chút đều không lo lắng này khương ra dám đắc tội nàng, hiện tại khiến cho bọn họ chơi một lát uy phong, bất quá chờ lát nữa liền xem bọn họ như thế nào lấy lòng bà thân, càng nghĩ càng cảm thấy cao hứng Lâm uyển uyển quan sát đến bà mối mỗi một cái biểu tình bị nàng triển lộ ra tới tự tin làm cho tức cười, người này thật đúng là, nàng ở ảo tưởng chút cái gì đâu, bà mối tựa hồ cũng nhận thấy được Lâm uyển huyển tiếng cười sắc mặt tối sầm đối với tiết thị nói, lão phu nhân ta là này huyện thành nổi danh tống bà mối, không biết lão phu nhân nhưng có nghe nói qua ta Tiết thị dương mắt, nhàn nhạt, nhạt nói, bổn phu nhân lâu cư nội trạch. Nhưng thật ra chưa từng nghe nói qua tấm bà mối danh hào, không biết tấm bà mối này một chút tới cửa tới là có gì chuyện quan trọng. Tấm bà mối ban đầu nghe tiết thị như vậy vừa nói, tươi cười thiếu chút nữa liền cương ở trên mặt, trong lòng thầm mắng, cấp mặt không biết xấu hổ. Nàng tấm bà mối danh hào chính là vang dội, cũng dám nói chưa từng nghe qua. Bất quá, nghe tiết thị nói đến nàng ý đồ đến sau. Trên mặt có thể lại đôi khởi tươi cười, xoay người hướng Khương ra. Minh, hỏi, vị này chính là Khương Tú Tài, thật là chúc mừng chúc mừng a. Lời này rơi xuống, lâm lão ra từ cùng tiết thị sắc mặt sôi nổi tối sầm, quả thật là hướng về phía bọn họ con dễ tới, thật đúng là không nghĩ tới cái gì liền cố tình tới cái gì. Khương gia Minh bị bà mối này đột nhiên một chút khiến cho có tâm không thể hiểu được như thế nào đột nhiên liền đem câu chuyện chuyển hướng hắn đâu." Lâm Uyển Uyển tiếp thượng lời nói, "Nga, nguyên lai tống bà mối cũng biết. Nhà ta tướng công hỷ sự, cho nên riêng tới cửa tới chúc mừng, mà khi thật là khách khí. Ta đi." Nàng hiện tại nếu là còn nhìn không ra này tống bà mối ý đồ đến, nàng này gần 30 năm chính là sống uổng phí. Tống bà mối hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Uyển Uyển sẽ nói như vậy, nàng đương bà mối hồi lâu Tự nhiên là cha xét quá khương tú tài của cải, biết nhà hắn trung lược hiện phú quý, có một vị thế tử, cùng với hai cái nhi tử. Chỉ là, theo nàng biết, này hai vợ chồng cảm. Tình cũng không tốt, nếu không cũng không thể phụ tử ba người mang theo lão cha mẹ ở tại này huyện thành bên trong, mà hảo hảo tức phụ lại ném ở bên kia, một tháng đều chưa từng lộ diện vài lần. Rõ ràng hai người chi gian là có vấn đề. Nàng tiến vào liền chú ý đến khương tú tài tức phụ bất quá là cố tình xem nhẹ thôi, không nghĩ tới nàng sẽ tự giữ thân phận như vậy vừa nói này gọi được nàng không hảo tiếp lời, nghĩ đến tiền lão gia nói qua những lời này đó tấm bà mối làm bộ không có nghe rõ lâm uyển uyển lời nói cười trả lời nhưng còn không phải là tới chúc mừng khương tú tài đây chính là thiên đại chuyện tốt khương tú tài chuyện tốt còn ở phía sau đâu lão thái gia cùng lão phu nhân liền đi theo hưởng thanh phúc đi lâm lão gia tử nghe vậy từ trong lỗ mũi, hừ, ra một tiếng tới, cười như không cười nói, nga, kia y tống bà mối nói, nhưng thật ra nói nói có cái gì thiên đại chuyện tốt, lão nhân sống đến từng tuổi này thật đúng là muốn. Nghe nói một vài, tấm bà mối vung khăn tay, cười tiến lên nói, lão thái gia lời này nói có lý, nghe nói qua huyện thành tiền ra sao? Kia chính là có uy tín danh dự nhân gia, nghe nói Khương Tú Tài là cái có chí khí. Này bất tài tìm ta tới cửa tới nói nói Cũng hảo kết cái hai nhà chi hảo Lâm uyển uyển bị tống bà mối vô sỉ cấp kinh ngạc tới rồi Không nghĩ tới này vang dội bà mối danh hảo nguyên lai là như vậy tới Thật là sống lâu thấy Cái gì kỳ ba sự tình đều sẽ Có Tiết thị cũng bị tống bà mối nói cấp khí đến Làm cho bọn họ mặt Còn có bọn họ khuê nữ mặt Nàng thật đúng là dám Lâm lão ra tử trực tiếp thật mạnh chụp hạ cái bàn Cả giận nói, hoang đường Ở đây mọi người đều bị lâm lão gia tử này bỗng nhiên chụt cái bàn thanh âm dọa đến Đặc biệt là tống bà mối Nàng như thế nào đều không có nghĩ vậy lão gia tử sẽ là cái dạng này phản ứng Theo lý thuyết, có thể leo lên tiền ra chính là tam sinh đã tu luyện phúc Phật, đổi lại Người khác cao hứng còn tới không vội Như thế nào đổi thành khương gia minh liền thành hiện giờ dáng vẻ này Tiết thị cũng mở miệng nói Tống bà mối Có lẽ bổn phu nhân hẳn là trước cùng ngươi làm tự giới thiệu vì trước. Tấm bà mối nhìn về phía tiết thị, trong lòng toát ra một cái đại đại dấu chấm hỏi, chẳng lẽ bọn họ không phải Khương Tú Tài cha mẹ, nàng lầm. Tiết thị đối với Lâm uyển uyển vây tay, nói, khuê nữ, ngươi lại đây. Ai? Lâm uyển uyển theo tiếng tung ta tung. Tăng hướng tiết thị bên người đi đến, trong lòng cho nàng nương dựng một cái đại đại ngón tay cái, quả nhiên Khương vẫn là lão cay. Nhìn nàng nương tư thế, quả thực chính là nháy mắt hạ gục. Tấm bà mỗi cái này là thật sự ngốc, cảm tình này thế nhưng là khương gia minh nhạc gia. Nàng lúc này nhưng xem như thọc đến tổ ong vò vẽ, mới vừa rồi nàng còn có thể mô lăng cái nào cũng được xem nhẹ tú tài nương tử thân Phật. Nhưng hiện tại cái này khóc tang một chương mặt già, cũng không dám dương mắt. Lần này mất mặt thật là ném về đến nhà, vẫn là đầu một hồi gặp phải như vậy xấu hổ sự tình. Nếu là đối mặt Khương tú tài cha mẹ, nàng còn có thể nói ra cái hưu thê lại cưới. Nhưng đối mặt nàng nếu là nói ra lời này, nàng cũng đừng nghĩ đứng đi ra ngoài. Khương gia minh nhìn lâu như vậy, cuối cùng là làm minh bạch là chuyện như thế nào. Biết này tống bà mối là tới phá trách hắn hôn nhân, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Chỉ là tống bà mối còn không có minh nói. Ra, hắn cũng không dám nói. Tiết thị mới mặc kệ tống bà mối. Đều dám lên môn tới diễu võ dương oai Nàng còn không thể nho nhỏ phản bác một chút Chê cười Thật đến nàng cái này đương nương chính là dễ chọc Nàng nếu là dám nói ra phá hư khuê nữ hôn nhân nói tới Nàng cũng không ngại đem này tống bà mối đưa vào huyện Nha Đại Lao sửa trị sửa trị Tiếp theo mặt trên nói nói Đây là bổn phu nhân khuê nữ Cũng là Khương Tú Tài tức phụ Dừng một chút Lại nói Bổn phu nhân còn Có hai cái nhi tử Cũng đều là cưới tức phụ, đời cháu, lớn nhất còn không có 10 tuổi, không biết tấm bà mối nói là cái gì kết hai nhà chi hảo. Lâm Uyển Uyển trong lòng cười trộm, lúc trước buồn bực cùng nhau bị nàng nương nói trở thành hư không. Nương, kia tiền ra người như thế nào có thể coi trọng ta kia mấy cái cháu trai đâu. Này tuổi tác mang lên mặt, tiền ra chính là lại vội vã gả khuê nữ cũng không thể làm như vậy đi. Lâm Uyển Uyển cầm tiết thị tay, cười hề hề, nói. Nàng kỳ thật chính là cô ý nói như vậy, dám tiếu tưởng nàng nam nhân, quả thực là sống không kiên nhẫn. Tiền ra, nàng đảo có nghe nói, nghe nói là huyện thành bọn rắn độc chi nhất, đối phó người khác cũng liền thôi, nhưng nàng là ai? Thật luận lên, nàng ca ca mới là bọn rắn độc đi. Tống bà mối theo bản năng phản bác một câu, ta lại chưa nói là gà tiểu thư, đâu ra vội vã gả chồng như vậy vừa nói. Nga, Lâm uyển uyển quay đầu nói kia tống bà mối ý tứ là muốn cưới vợ. Sao? Nhưng theo ta được biết, chúng ta khương phủ bên trong liền hai cái nhi tử, ta nhà mẹ đẻ cũng liền ba cái cháu trai, xin hỏi tống bà mối ngươi đây là ra tới khôi hải sao? Tống bà mối bị lâm uyển uyển nói nói á khẩu không trả lời được, nàng không nghĩ tới này tú tài nương tử như vậy sẽ nói, chỉ là tiền lão ra công đạo chuyện của nàng lại nên làm thế nào cho phải. Nghĩ đến tiền lão ra kia tra tấn người một bộ, Tấm bà mối liền không tự chủ được đánh cái run run. Lấy nàng xem ra, này tú tài nương tử lại có thể nói giống như gì, còn còn không phải là một cái không chịu trưởng phu đãi thấy nữ nhân. Còn có này mặt trên ngồi hai vị, nàng chỉ nghe nói lão gia tử ở trong thư viện dạy học, cũng chính là cái tiên sinh thôi, so với tiền gia, căn bản là không thể so sánh, bọn họ chẳng lẽ còn có thể đấu đến trả tiền gia? Không phải nàng chướng mắt bọn họ, đổi lại bình thường bá tánh. Có lẽ còn có thể nói nói, gặp phải tiền ra cũng chỉ có đợi. Làm thịt phần. Như thế nghĩ đến, tống bà mối dung khí quay về, vung khăn đem ánh mắt đầu hướng Khương gia minh. Khương tú tài, ta cũng không cùng ngươi vòng quanh, lời nói thật cùng ngươi nói, tiền ra lão ra nhìn chúng ngươi có tiền đồ, cô ý đem tiền ra tiểu thư đính hôn cùng ngươi. Ta cùng ngươi nói, này tiền ra tiểu thư chính là phạm vi trăm dặm nổi danh mỹ nhân. Thơ từ ca phú mọi thứ tinh thông, các ngươi hai cái ở bên nhau, kia chính là tài tử gia nhân. Còn có tiền gia tên tuổi, Khương Tú Tài cũng nên nghe nói qua đi. Chỉ cần có thể leo lên tiền gia cái này đại thụ, về sau phú quý nhưng còn không phải là được một cách dễ dàng. Mong rằng Khương Tú Tài hảo hảo suy xét mới là. Khương Gia Minh bị tống bà mối nói cấp sợ ngây người. Hắn không nghĩ tới này tống bà mối thật dám nói như vậy, nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại, tức giận có cỏ hướng lên trên trướng Lâm Uyển Uyển thấy Khương Gia Minh thiếu chút nữa liền phải động thủ, vội vàng một cái xoay người đi vào Khương Gia Minh bên người, cầm hắn dục vương đi nắm tay. Khương Gia Minh nghi hoặc nhìn Lâm Uyển Uyển, không rõ nàng vì cái gì muốn cản trụ chính mình. Lâm Uyển Uyển không để ý đến Khương Gia Minh, nàng minh bạch Khương Gia Minh tâm tình Đừng nói là Khương Gia Minh, chính là nàng đều có tấu tấm bà mối sao sao, nhưng Khương Gia Minh mới trung tú tài, nếu là đánh người một chuyện bị lan chuyển đi ra ngoài châm biếm nhìn tấm bà mối, nói, tống bà mối, ta không biết ngươi nói tiền ra có bao nhiêu lợi hại, nhưng là, ta nói cho ngươi, nếu muốn đua hậu trường, như vậy ngươi tìm lầm người, không nói đến ta tướng công hiện giờ là tú tài, cha ta là phu tử. Còn có ta đại ca là chi huyện đại nhân Lâm Khải Hàng, nhị ca là huyện thừa đại nhân Lâm Khải Dương, tấm bà mối lúc này, trong lòng chỉ có một ý niệm, xong rồi, nàng đây là phải đắc tội chi huyện đại nhân muội muội vẫn là hai vị đại nhân, lại phía dưới nàng đã không? Muốn nghe, nhưng Lâm uyển uyển cũng không có làm nàng như ý, tiếp tục nói, ta vốn tưởng rằng, bà mối làm mai tiếp chính là hai nhà chi hảo. Lại không nghĩ rằng ở ngươi tống bà mối trong tay lại là muốn phá hư người khác nhân duyên trước đây, chẳng lẽ ngươi liền không có nghe qua ninh hủy đi mười tòa miếu, không hủy một cọc thân sao? Người tới, đem này hủy nhân duyên người khác tống bà mối đưa đến huyện nha đi, quản gia, ngươi cũng cùng qua đi, đem ngươi nghe được hảo hảo. Cùng ta kia hai cái ca ca nói nói, tống bà mối cuối cùng bị người đè ép đi ra ngoài, tống bà mối bị đưa đến huyện nha sau. Quản gia đem sự tình tiền căn hậu quả toàn bộ báo cho chi huyện đại nhân Lâm Khải Hàng còn có vừa vặn ở bên cạnh huyện thừa đại nhân Lâm Khải Dương đối với loại này hủy nhân duyên người khác hơn nữa vẫn là động đến bọn họ muội muội trên đầu bà mối hai người làm sao chịu bỏ qua cho trực tiếp là 30 đại bản đi xuống quan nhập đại lao 10 ngày chờ đến nhật tử giao tiền lãnh trở về xem như đối tống bà mối tiểu trừng đại giới ngoài ra Huynh đề hai người còn cố ý đi rồi một chuyến tiền ra, tuy rằng không có vô cùng xác thực chứng cứ, tiền người nhà một câu không biết tình làm cho bọn họ cũng không có cách nào, nhưng tốt xấu cũng khởi tới rồi kinh sợ tác dụng. Bất quá, theo bọn họ biết, này tiền người nhà nhưng ở huyện Thành làm không ít hư tình, bọn họ làm một huyện chi huyện đại nhân cùng huyện thừa đại nhân, như thế. Nào đều phải vì các bá tánh làm chút chuyện, huống chi bọn họ không chỉ có bênh vực người mình. Lại còn có mang thù Tiền người nhà bị này tới cửa tới hai vị đại nhân kia trói lọi tươi cười hoảng hoa mắt Không biết vì cái gì Bọn họ ẩn ẩn cảm thấy sau lưng chợt lạnh Đặc biệt là tiền lão gia bản nhân ngẩng đầu nhìn sang không chung Chẳng lẽ là bởi vì hôm nay dương quang tươi đẹp Cho nên bọn họ xuất hiện ảo giác Tiền lão gia khẳng định nghĩ đến Nhất định chính là như Vậy Lâm gia huynh đề hai người trở về huyện nha về sau trực tiếp đem sự tình xử lý kết quả báo cho Khương phủ quản gia. Quản gia biết được về sau hưng phấn liền trở về đuổi. Hắn muốn đem tin tức tốt này nói cho lão thái gia bọn họ. Lâm lão gia tử nghe xong quản gia bẩm báo, vừa lòng gật gật đầu. Hai cái nhi tử xử lý việc này quả nhiên không có làm hắn thất vọng. Tuy nói có chút người còn ở ung dung ngoài vòng pháp luật, nhưng là, sẽ làm chuyện xấu người, tất nhiên sẽ không. Chỉ làm như vậy một kiện, huống chi hắn đối tiền ra vẫn là có vài phần ấn tượng, đều là đến từ dân chúng chi khẩu, tin tưởng mấy đứa con trai còn có hậu chiêu, hắn rửa mắt mong chờ, nhưng thật ra tiết thị nghe xong quản gia đáp lời cũng không phải đặc biệt vừa lòng, nàng cảm thấy như vậy xử phạt đối những cái đó muốn phá hư nàng khuê nữ gia đình người tới nói vẫn là nhẹ chút, nhưng rốt cuộc cũng không có nói cái gì nữa, nên trừng phạt đã trừng phạt, nàng cũng không thể củ, không lo. Huống chi này khuê nữ con dễ cảm tình vừa mới ấm lại, nàng nhưng không nghĩ bởi vì một ít sốt ruột sự lại đem khuê nữ con dễ cảm tình có hàng hồi băng điểm, nếu không có hại còn không phải nàng khuê nữ cùng cháu ngoại nhóm. Khương Gia Minh thực sự là thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn như thế nào đều không có nghĩ đến hảo hảo nhật tử, thế nhưng sẽ có người tới cấp hắn thêm phiền, hắn truy tức phụ không dễ dàng, đang muốn thừa dịp tức phụ cao hứng kính nhi, lại được một. Tất lại muốn tiến một thước làm điểm mặt khác, cũng hảo tăng tiến bọn họ phu thê chi gian cảm tình. Chính là, hắn này rốt cuộc là đắc tội với ai? Có thể hay không làm hắn hảo hảo cùng tức phụ tương thân tương ái? Ghé mắt cẩn thận nhìn lén liếc mắt một cái tức phụ, thấy nàng vẻ mặt cao thâm khó đoán biểu tình, trong lòng một cái lột bộ Tức phụ khẳng định là bởi vì việc này, có đối hắn không cao hứng. Lâm uyển uyển không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn trong lòng mọi, Người liền biến hóa như vậy nhiều ý tưởng, nàng đang ở tự hỏi hẳn là như thế nào đối phó kế tiếp sự tình, các ca ca là xử lý tống bà mối không sai, nhưng xét đến cùng vẫn là tiền người nhà vấn đề, nàng mới không tin, lấy tiền người nhà bản lĩnh, lại như thế nào không biết Khương Gia Minh có hay không thành thân, tám phần chính là ôm này mục đích, chính là, nàng hẳn là như thế nào ra tay hảo đâu, muốn hay không tìm đại trưởng quầy giúp đỡ, thế nàng thu thập một chút tiền người. Nhà chứng cứ phạm tội, vừa lúc thế các bá tánh báo thủ, cũng thay bản thân ra một ngụm ác khí. Phải biết rằng, đầu năm nay góc tường nơi nào là tốt như vậy đào. Nghĩ thông suốt về sau, thấy Khương Gia Minh thấp thỏm nhìn chính mình, không khỏi ánh mắt chợt lẽ, nói, tướng công, ngươi như thế nhìn ta làm gì? Cái kia, cái kia, tức phụ, ngươi không cần sinh khí, về sau sẽ không ở phát sinh chuyện như vậy, ta bảo đảm. Khương Gia Minh ấp a ấp úng nói ra hắn ý nghĩ trong lòng. Đôi mắt theo bản năng nhìn chầm chầm hắn tức phụ phản ứng. Lâm Uyển Uyển một đốn, hắn không nghĩ tới Khương Gia Minh tưởng chính là cái này. Kia lấy hắn nói tơi nói, hắn là ở hướng bản thân bảo đảm sẽ không cùng mặt khác nữ nhân có liên quan. Kia nàng có phải hay không có thể cho rằng Khương Gia Minh cả đời này trừ bỏ nàng sẽ không có mặt khác nữ nhân. Cũng không biết nàng như vậy tưởng có phải hay không đối. Nhưng nàng nguyện ý tin tưởng người nam nhân này nói, như thế nào? Liền Khương Gia Minh như vậy thành thật bổn phận nam nhân đều làm không được điểm này. Như vậy những người khác, Lâm uyển uyển cũng không ôm nhiều ít hy vọng. Hướng tới Khương Gia Minh gật gật đầu, tướng công, ta không có sinh khí. Tiết thị liền khuê nữ con rể ở chung còn tính hòa hợp, trong lòng liền tùng tùng. Nàng thật sợ việc này sẽ ảnh hưởng đến nhà mình khuê nữ, khuê nữ mấy năm nay quá không dễ dàng thật vất và nhật tử hảo đi lên con rể cũng chúng tú tài nàng như thế nào có thể cho phép như vậy nhật tử bị người khác phá hư còn hảo còn hảo không có việc gì chạm chạm lâm lão ra từ cánh tay kia ý tứ là đang nói nhìn kia vợ chồng son chúng ta hai cái vẫn là đi ra ngoài đem cái này không gian liền cho bọn hắn vợ chồng son hảo lâm lão gia tử xem hiểu tiết thị ý tứ liếc mắt khoe nữ con rể Tuy rằng hắn hiện tại trong lòng vẫn là đối con rể có điểm ý kiến, không có việc gì tận treo chọc ong bướm, nhưng là, hắn vẫn là vui nhìn đến khuê nữ con rể hảo hảo ở chung. Đương nhiên, này phía trước có một cái đại đại tiền đề, đó chính là con rể không thể làm thực xin lỗi khuê nữ sự, nếu không hắn lão nhân liền đem cái này nam nhân thúi đá ra cục, hắn cũng không tin lấy khuê nữ điều kiện, mặc dù là thành quá thân, sinh quá hài tử. Vẫn như cũ vẫn là có thể tìm được một cái hảo nam nhân. Cùng lắm thì, hắn cái này đương cha dưỡng khoe nữ chính là. Cũng may con rể không có làm ra thực xin lỗi khuê nữ sự, lúc này đây. Hắn liền không cùng hắn chấp nhặt đi theo tiết thị lặng lẽ đi ra ngoài, ở trải qua con rể trước mặt khi còn hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tiết thị ở phía trước, vừa vặn quay đầu nhìn đến, thấy nàng ra lão nhân như vậy lão tiểu hài cách làm, có chút giờ khóc giờ cười. Lúc này đây, con rể cũng là người bị hại, trách không được con rể. Khương Gia Minh không có chú ý lâm lão ra từ cùng tiết thị đi ra ngoài, chỉ là theo bản năng cảm giác có người ở sau lưng nhìn. Hắn, quay đầu xem qua đi gặp không ai, thầm nghĩ, hẳn là chính mình ảo giác. Lâm uyển uyển vô ngữ nhìn Khương Gia Minh động tác, nàng phát hiện Khương Gia Minh có đôi khi phản ứng thật đúng là cùng nàng giống nhau chỉ độ ít nhất nàng là có chú ý tới cha mẹ đi ra ngoài chỉ là thấy bọn họ không nghĩ muốn quấy rầy bộ dáng, liền không có ra tiếng. Tướng công, chúng ta dọn dẹp một chút, cũng là thời điểm sẽ đào lâm thôn đi, bên này tòa nhà ta quấy rầy giao cho cha mẹ bọn họ xử. Lý, ngươi cảm thấy tốt không?" Lâm Uyển Uyển thử hỏi. "Hảo, ta đây liền là thu thập tòa nhà sự tình, tức phụ tưởng xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào." Khương Gia Minh đối với Lâm Uyển Uyển lộ ra hai cái bạch bạch răng cửa cười trả lời nói: "Hành, vậy ngươi hãy đi trước thu thập, ta nơi này còn có chút việc muốn công đạo người đi làm." Khương Gia Minh không hỏi là sự tình gì, nghe lời đứng dậy đi ra ngoài. Lâm Uyển Uyển đối Khương Gia Minh phi thường vừa lòng, ở như. Vậy niên đại, có thể gặp gỡ như vậy nam nhân, nghĩ đến nàng đời trước nữa hẳn là làm không ít chuyện tốt, cho nên mới làm nàng cái này thừa nữ nhi nữ song toàn. Nga, không đúng. Nàng hiện giờ chỉ có hai cái nhi tử, bất quá nàng nhưng thật ra có thể suy xét sinh cái khuê nữ, rốt cuộc phía trước hai cái nàng không có trải qua quá, buồn cười vỗ vỗ bản thân đầu, nàng cảm thấy hiện giờ là càng nghĩ càng xa, vì thế, thu hồi tươi cười, đối với bên ngoài hô, vãn đào, tiến vào, phú, nhân, làm sao vậy, vãn đào nghi hoặc nhìn về phía lâm uyển uyển. Lâm Uyển Uyển đưa lỗ tai đối Vãn Đào nói thầm vài câu, liền làm nàng đi xuống, bản thân cũng đứng dậy về phòng giúp Khương Gia Minh thu thập đồ vật đi.